Hành, đều nghe ngươi, ta cho ngươi nhóm lửa. Dương võ vui sướng chạy tới nhóm lửa, sở đình liền trộn lẫn mặt, hai người phối hợp còn rất ăn ý. Quang ăn cái này có điểm nghẹn, dương võ riêng đánh hai chén thủy, cấp sở đình cũng mang theo một chén, bị nàng xin miễn. Sở đình còn nói với hắn, về sau ngươi cũng đừng uống trực tiếp đánh đi lên thủy, không sạch sẽ, hôm nay không còn kịp rồi, về sau trong nhà mỗi ngày thiêu một nồi thủy lượng lạnh, liền uống cái kia. Dương võ không cảm thấy Thủy có cái gì không sạch sẽ, bưng lên chén nhìn xem, cô y đối với sở đình uống một hớp lớn, nói, xem, có cái gì không sạch sẽ, ta từ nhỏ uống đến đại cũng không có việc gì, Thủy còn có điểm ngọt đâu. Sở đình lười đến phản ứng hắn, sạch sẽ ngươi uống đi. Dương võ người này tiện tiện, thấy sở đình không để ý tới hắn lại thấu đi lên tìm việc, nói, này có phải hay không các ngươi người thành phố thói quen, các ngươi đó là không có giếng. Chỉ có thủy quản, mới đến tiêu nước sôi uống đi. Mau ăn cơm. Sở đình lười đến cùng hắn phổ cập khoa học trong nước có bao nhiêu vi khuẩn. Trải qua hai ngày này ở chung, nàng đã không sợ hắn cũng đối hắn lược có điểm hiểu biết. Loại này thời điểm lười đến vô nghĩa liền trực tiếp không kiên nhẫn kêu hắn ăn cơm. Dương Võ cũng không tức giận, còn cợt nhả nói. Sinh khí lạc, ta lại chưa nói cái gì, ngươi xem ngươi lòng dạ hẹp hỏi. Không sinh khí, ngươi mau ăn. Ăn xong đi muốn đồ ăn loại đi, sớm một chút loại thượng, miễn cho mùa đông lại không đồ ăn ăn. Sở đình thúc giục hắn, hiện tại nhưng không có lều lớn nhà ấm gieo trồng kỹ thuật, mùa đông đồ ăn thiếu chi lại thiếu, hiện tại đã gần 10 tháng, lại muộn liền tới không kịp. Tuân lệnh. Dương võ bay nhanh cơm nước xong, cầm chén một phóng liền phải ra cửa, sở đình gọi lại hắn, trước đừng đi, đêm này bao bánh hạch đảo mang đi. Không cần đi, mua tới cấp ngươi ăn. Dương võ không lớn tình nguyện, này bánh hoạch đảo là hắn chuyên môn mua cấp tức phụ ăn, hắn cảm thấy sở đỉnh thân thể không hảo không chỉ có có rèn luyện thiếu làm việc nhiều nguyên nhân, còn có chính là ăn đến thiếu duyên cớ. Lại nói, hôm trước kết hôn thỉnh người ăn cơm nhưng đều là chính hắn cấp tiền cùng phiếu làm, cấp không ít, khẳng định có thể dư lại, cũng coi như là hiếu kính, còn cấp cái gì bánh hoạch đảo a? Cầm đi đi, dù sao cũng là đi mượn đồ ăn loại, tay không tới cửa nhiều không tốt. Sở đình tưởng rất minh bạch, liền ngày hôm qua bọn họ đi nhà cũ tình huống tới xem, hiển nhiên Dương Võ cùng người trong nhà ở chung chẳng ra gì, hiện tại đi muốn đồ ăn loại, nói là mượn, nàng cảm thấy hắn tới cửa không chừng chính là trực tiếp muốn, vẫn là cầm điểm tâm đẹp điểm, bắt người tay ngắn sao. Hành đi, phiền toái. Dương Võ tiếp nhận bánh hạch đào, không ca nguyện đi rồi. Này đó mặt ngoài công phu hắn kỳ thật sẽ làm, nếu không ở bên ngoài cũng hôn không khai. Ngày thường mua điểm đường mua điểm bánh quy mang đi nhà cũ, nói không chừng liền đại tẩu đều có thể xem hắn thuận mắt chút, nhưng hắn chính là không mớn Nhưng hiện tại nếu tức phụ đều nói như vậy, vậy nghe nàng đi. Sở đinh ở nhà thu thập chén đũa, hai người kỳ thật còn rất phương tiện, liền hai cái chén hai đôi đũa, xoát lên thực mau. Nhà cũ người đã tan tầm, dương Võ đến thời điểm tiểu lao thái chính chỉ huy con dâu cả làm cơm chiều đâu. Tiểu lao thái tuy rằng tuổi không nhỏ, Nhưng còn bắt đầu làm việc, bất quá chỉ ở như bây giờ có thể nhàn có thể lười biếng thời điểm thượng, nhẹ nhàng kiếm công điểm, lại quá mấy ngày thu hoạch vụ thu mệt thời điểm, nàng liền không thượng. Nhị võ tới rồi, người tức phụ hôm nay như thế nào không bắt đầu làm việc? Kiều Lao Thái cũng chưa hỏi hắn vì cái gì không bắt đầu làm việc, thực hiện nhiên là minh bạch chính mình cái này còn thứ hai không bắt đầu làm việc mới là thái độ bình thường, ngẫu nhiên nếu là bắt đầu làm việc một lần mới là hiếm lạ sự. Ta mang nàng đi thành phố mua đồ vật đi, trong nhà không du không muối, liền cơm đều thiêu không được. Dương Võ vừa nói vừa xem trong viện loại đồ ăn. Kiều Lao Thái còn không có hỏi hắn tới làm gì liền nhìn đến hắn như vậy, nghĩ lại tưởng tượng liền biết hắn đại khái là tới muốn đồ ăn, liền nói, ngươi có phải hay không tới hái rau, như thế nào không mang rổ tới. Đối với một chút đồ ăn, Kiều Lao Thái cũng không keo kiệt. Nàng tuy rằng đối con thứ hai không coi trọng cảm thấy hắn không bắt đầu làm việc cả ngày hạt hôn mất mặt, nhưng rốt cuộc cũng là chính mình sinh, không cần thiết chỗ giống kẻ thù dường như. Ta tới tìm mẹ yếu điểm đồ ăn loại, chỉ là từ này trích cũng không được a kia nhưng thật ra, vẫn là chính mình loại hảo, này đồ ăn là mỗi ngày đều phải ăn. Tiều Lao Thái gật gật đầu, ta cho ngươi cầm đi, hiện tại liền cải trắng củ cải hạt giống nhiều. Đều được, chỉ cần là đồ ăn là được. đúng rồi này bao bánh hạch đảo là hôm nay mua các ngươi nếm thử dương võ đem bánh hạch đảo đưa qua đi bánh hạch đảo mãi ta muốn ăn mãi ta cũng muốn ăn trong nhà hai đứa nhỏ vây lại đây là dương võ đại ca dương văn hai đứa nhỏ theo chân bọn họ nhị thúc luôn luôn không thân vừa rồi gặp người tới cũng không chào hỏi hiện tại nhìn đến bánh hạch đảo mới lại đây lập tức ăn cơm còn ăn cái gì mãi trước thu hồi tới về sau lại ăn Tiểu Lao Thái còn không kịp kinh ngạc chính mình này con thứ hai cư nhiên tới cửa biết mang đồ vật, đã bị hai cái cháu trai cháu gái đánh gãy. Ngươi vào nhà đi, ngươi ba cùng đại ca ngươi ở trong phòng đâu. Tiểu Lao Thái nói về trước phòng đem bánh hạch đảo thu hồi tới lại đi lấy đồ ăn loại. Dương Võ cùng hắn ba hắn ca cũng không có gì nói, ngốc tại cùng nhau cũng là xấu hổ. Rốt cuộc cầm đồ ăn loại đi ra nhà cũ sân, hắn cảm thấy quả nhiên vẫn là chính mình tiểu ra càng tốt. Đặc biệt là có tức phụ lúc sau. Chương 10 Dương Võ cầm đồ ăn loại về nhà, sở đình phiên thiên, đều không quen biết, không biết cái gì hạt giống là cái gì đồ ăn. Việc này chỉ có thể giao cho Dương Võ phụ trách. Sáng sớm hôm sau, hai người ăn xong cơm sáng, khoai sọ cháo, vẫn là nấu khoai sọ, bất quá bên trong bỏ thêm mặt, rào đến đặc. Khoai sọ bản thân liền có điểm vị ngọt, cháo không thêm đường liền có điểm ngọt nào, thực hạ uống. Ăn xong Sở đình đi bắt đầu làm việc, Dương Võ cũng ra cửa hướng thành phố chạy, hai người đi đến ngã rẽ các đi các, Sở đình cũng không hỏi nhiều Dương Võ là đi thành phố làm cái gì, tóm lại không phải đi làm nhàn sự, bằng không cũng kiếm không đến nhiều như vậy tiền. Cái này làm cho vốn đang nghĩ nên như thế nào cùng tức phụ giải thích Dương Võ thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải hắn tưởng dấu dếm, mà là hắn làm sự rất nguy hiểm, có thể không biết vẫn là không biết hảo. Sở Đình cầm cái quốc bắt đầu bắt đầu làm việc, Trần Mỹ Phương lại cầm chính mình công cụ chạy tới cùng nàng đáp lời, ai, Sở Đình, ngày hôm qua ngươi như thế nào không có tới bắt đầu làm việc à, là đi thành phố sao? Trần Mỹ Phương hỏi như vậy cũng là đã sớm biết đáp án, Sở Đình làm vừa mới kết hôn thanh niên trí thức, vẫn là rất chịu chú ý, tuy rằng nàng chính mình rất điệu thấp. Đúng vậy, đi thành phố mua điểm ăn dùng. Sở Đình bình ít nói thiếu sai nguyên tắc ít nói lời nói. Ngươi như vậy nhật tử quá đến cũng không tồi, không cùng cha mẹ chồng ở cùng một chỗ, không cần hầu hạ bọn họ, còn có thể từ bọn họ nơi đó lấy tiền. Trần Mỹ Phương hiện tại vẫn là cho rằng dương võ hắn tiêu tiền đều là từ cha mẹ nơi đó lấy, sở đình cũng không sửa đúng nàng. Sửa đúng nàng phải nói rõ ràng kia dương võ tiền từ từ đâu ra, hắn một cái tiểu lưu manh, ở thành phố kiếm tiền không phải đánh bạc chính là trộm quải đoạt lừa, này vài giờ ở hiện tại đều là đủ phán trọng tội. Nếu như bị người nắm không bỏ đủ ăn một hồ, không bằng để cho người khác đều cho rằng dương võ là từ hắn cha mẹ kia lấy tiền. Kỳ thật đi, dương võ đại tẩu ngay từ đầu nghe thế loại đồn đãi cũng thật cho rằng cha mẹ chồng cấp con thứ hai trộm tắt tiền, sau lại mới phát hiện thật sự không có. Dương võ hoa tiền như thế nào tới nhà cũ người cũng không rõ ràng lắm, nhưng bọn hắn rõ ràng sự nếu là hắn ra vấn đề bị bắt được bị đánh thành hư phân tử. kia cả nhà phải đi theo hắn cùng nhau bị hoa thành phần cùng nhau xui xẻo cho nên cũng sẽ không đi phủ nhận Sở đình cũng không phải cái loại này sĩ diện người mặt mũi đủ mấy cái tiền cùng nói cho người khác chính mình tiện nghi trượng phu sẽ kiếm tiền dẫn tới rước lấy hoài nghi rước lấy phiền toái so sánh với nàng càng nguyện ý muộn thanh phát tài bị nói vài câu tính cái gì chính mình quá đến hảo không phải được rồi con hành con hành đại gia quá đều không kém a sợ lập tức liền phải thành thủ. Sở Đình cười nói. Trần Mỹ Phương không biết như thế nào xả đến khoai sọ lên rồi, bất quá này cũng không gây trở ngại nàng tiếp tục hỏi chuyện nhiệt tình. Ai, các ngươi ngày hôm qua đi thành phố mua cái gì a Còn không phải là một ít ăn dùng, cũng không có gì. Sở Đình tưởng vấn đề này không phải hỏi qua sao, chính mình cũng trả lời, như thế nào còn hỏi a Ta đương nhiên biết là ăn dùng, ta hỏi chính là cái gì ăn cái gì dùng. Trần Mỹ Phương nghĩ thẩm sở đình nên không phải là sợ chính mình hỏi nàng lại theo sau cỏ ăn cỏ uống đi, người này, dựa vào gà cho trong đội lưu manh ăn thượng hai ngày cơm no, tựa như như vậy sợ người khác sẽ thấu đi lên chiếm tiện nghi dường như, trước kia như thế nào không phát hiện nàng như vậy có tâm kế đâu. Nàng tưởng sở đình hoàn toàn không biết, chỉ cúi đầu nghiêm túc chậm dại sạn thảo, cỏ dại đã sạn vài thiên, kỳ thật trong đất cũng chưa cái gì thảo, bất quá hiện tại trừ bỏ này sống cũng không khác. Sở Đinh lần này học thông minh, cho chính mình cũng mang theo điều khăn lông, còn xuyên trưởng tụ quái, chuyên vị phòng phơi, nàng chính là biết người biến lao biến xấu trường nếp nhăn phần lớn là phòng phơi không có làm hảo. Trần Mỹ Phương thấy nàng không nói chuyện, cũng không tự tìm mất mặt, chỉ là nhìn đến một khác mẫu đất thượng chính trực eo nghỉ ngơi một chút Lý Quang Lượng khi, đột nhiên nói, ta trước kia còn tưởng rằng Lý Quang Lượng là thích ngươi, các ngươi nói không chừng là thanh niên trí thức đệ nhất đối. Không nghĩ tới ngươi gả cho trong đội người, hắn cũng cùng trong đội cô nương nói đối tượng. Ngươi nói bậy gì đó đâu. Cái này sở đình là thật sự không cao hứng, cái gì cùng cái gì à, kết hôn ngày thứ ba chạy đến trước mặt nói có người là thích ngươi, này không phải bắt nước bẩn sao. Ngươi gấp cái gì à, ta còn không phải là nói chơi sao, chỉ đùa một chút, thật là Trần Mị Phương vẻ mặt ngươi đừng đại kinh tiểu quái bộ dáng. nói nữa, ta nói chính là thật sự. Trước kia ta liền phát hiện hắn lao xem ngươi, bất quá ngươi không cùng hắn ở bên nhau cũng là đúng, hắn người này quá do dự không quyết đoán, cũng không gặp có cái gì tỏ vẻ. Phần 7. Trần Mỹ Phương nói lời này tuyệt đối là giúp Lý Quang Lượng Văn Tôn, nàng kỳ thật trong lòng rõ ràng đâu, Lý Quang Lượng không theo đuổi Sở đỉnh còn không phải là ngại nàng sức lực tiểu công điểm thiếu, sợ cho chính mình kéo chân sau sao. Sở Đình nghe nàng nói nửa câu đầu quái tức giận, ai cùng ngươi nói dân a. Nhưng sau khi nghe được nửa câu lại có điểm dở khóc dở cười, nguyên chủ từ đầu tới đuôi đều căn bản không phát hiện quá sự, nhân ra cư nhiên có thể nói đạo lý rõ ràng, còn mang thêm đánh giá đâu. Dù sao ta cùng Lý Quang Lượng đồng chí không có bất luận cái gì quan hệ, ta đã kết hôn, về sau đừng lại đem ta cùng hắn xả ở bên nhau. Sở đình nói rõ, ta biết, về sau không nói Trần Mỹ Phương có lệ gật gật đầu, tiếp tục nói, đứng rồi. Nhà ngươi cái kia Dương Võ lại không có tới bắt đầu làm việc, ta nghe nói hắn trước kia còn thượng 2 năm công, sau lại chạy đến thành phố đi không biết làm gì liền không bắt đầu làm việc. Các ngươi hiện tại kết hôn, ngươi cũng quản quản hắn, tổng không thể dựa ngươi tránh công điểm dưỡng ra đi. Ngươi quá đề cao ta, sở đình nghĩ thầm, nếu là dựa ta dưỡng ra, trong nhà người phỏng trừng đều đến chết đói. Lúc này, không biết chính mình bị người nhắc mãi Dương Võ đang ở trên đường tuần tra đâu. Không ngừng hắn một cái, bên người còn có ba người, bốn người một tổ liền ở trên phố nơi nơi đi một chút nhìn xem, kiểm tra trên đường có hay không người làm loạn nam nữ quan hệ, có hay không giấu dếm ở nhân dân bên trong địch nhân. Bọn họ cũng không phải là không có tư cách ở loạn tra, mà là hàng thật giá thật có biên chế ăn thuế lương, là từ thành phố dân binh liền điều động người, tạo thành củ sát đội, chuyên quản những việc này. Dương Võ xem như nhân viên ngoài biên chế. vẫn luôn đi theo hôn nhưng không thượng vị bởi vì nơi này mặt một vị trí đều có rất nhiều người tranh nhau đoạt hắn không quyền không thế đoạt bất quá nhân ra nói trở về hắn nếu là có tiền có thế cũng không cần tới tranh cái này dương võ tuy rằng ở thành phố cũng lăn lộn đã nhiều năm nhận thức người không tính thiếu nhưng đều là tiểu nhân vật chân chính đại nhân vật hay nhận được hắn nha bất quá không quan hệ tiểu nhân vật ở thời điểm mấu chốt cũng có thể khởi đến tác dụng Không bằng lần này lại tuyển củ sát đội đội viên, hắn vẫn luôn kết giao hổ ca nhưng không phải có tác dụng. Ai ai ai, nói ngươi đâu, nàng là gì của ngươi? Bốn người tiểu đội chung một cái mặt rỗ nam nhân ngăn lại trên đường đi tới hai người, một nam một nữ, hai người ly đến không tính gần, nhưng cũng không xa, ước chừng có hai tấc lớn lên khoảng cách, cứ như vậy còn bị ngăn cản. Nàng là ta tức phụ. Nam nhân xoa xoa tay, hơi hơi con eo lấy lòng nói. hắn biết mấy người này chính mình đều không thể chê vào người tức phụ người dựa vào cái gì nói nàng là ngươi tức phụ ai biết các ngươi có phải hay không thân mật mặt dỗ vẻ mặt không có hảo ý nói bên cạnh ba cái đều cười ha ha dương võ cũng ở trong đó thật là ta tức phụ thật là ta không gặt người người tức phụ vậy các ngươi ban ngày ban mặt không bắt đầu làm việc chạy đến thành phố tới làm cái gì nhận không ra người hoạt động đâu chúng ta tới thành phố nhìn bệnh chuyên môn thỉnh nửa ngày giả buổi chiều liền trở về nam nhân thật cẩn thận giải thích mặt dỗ trên dưới đánh giá đứng ở một bên vẫn luôn không nói chuyện túi đầu nữ nhân nhìn kỹ xem máng đương lão tử là người mù đâu nàng như là sinh bệnh bộ dáng sao vẫn là ngươi nhiễm bệnh hắn nhìn kia nữ nhân trừ bỏ làm việc phơi hắc bên ngoài căn bản không giống sinh bệnh bộ dáng cảm thấy chính mình bị lừa cái này, này nam nhân ấp úng nói không nên lời Dương võ ba cái đã như hổ rình ngồi ở một bên chờ, liền xem hắn muốn nói cái gì, nếu là nói dối kia nhưng không trách bọn họ không khách khí, nhà tù đi một vòng đi. Cái gì cái này cái kia, nói hay không, không nói hiện tại liền theo ta đi, quan mấy ngày ngươi liền biết nói cái gì. Mặt dỗ hung tận mà muốn tới nắm nam nhân kia cánh tay. Vẫn là cái kia vẫn luôn không nói chuyện nữ nhân che ở phía trước, lớn tiếng kêu, chúng ta thật là đi nhìn bệnh, nhìn sinh hải tử bệnh. Đều mấy năm còn không có cái hài tử, hôm nay chuyên môn đến đại bệnh viện đến xem, thật không gặp người. Nói nàng còn đẩy đẩy nam nhân cánh tay, nói, ngươi nói chuyện A, mau cùng bọn họ nói. Đúng đúng, nhìn hài tử bệnh. Nam nhân lúng ta lúng túng nói. Mặt dỗ hướng hai người trên người nhìn xem, đặc biệt là nam nhân phía dưới cùng nữ nhân trên người, đem trước mặt người đều xem ngượng ngùng mới quay đầu đối mặt khác ba người nói, các huynh đệ nói đi. Này hai người giống không giống như là gạt người. Đại khái là cảm thấy hai người kia bất ức bộ dáng khi dễ lên đều khó chịu, mặt dù cũng không lại nhiều khó xử bọn họ, khiến cho bọn họ đi rồi. Thấy bọn họ đi rồi, mặt Dỗ mới cùng Dương Võ nói, Thấy không, chúng ta củ sát đội nhiệm vụ chính là như vậy quan trọng, thời khắc quan sát những người này có hay không cái gì không thể gặp quan sự, đem bọn họ toàn bộ đà đảo. Dương Võ tiểu tử này đã sớm cùng chúng ta cùng nhau ra quá cần. Có thể không biết sao. Một bên mập mạp thấy hắn nói như vậy nói. Kia sao có thể giống nhau. Hiện tại là sắp chính thức gia nhập chúng ta đội. Đội trưởng đều nói phải hảo hảo giáo giáo. Mặt rô ninh mày bất mãn nói. Thấy được, vẫn là mã ca kinh nghiệm phong phú có thể học được thật nhiều. Dương Võ Thành cần nói. Có thể học được là được. Đi, chúng ta lại đi cái kia xú lao cửu ra đi xem đi. Lần trước du song phố ta xem hắn còn rất không phục bốn người lại cùng nhau hướng một cái đường phố đi đến. mười 11 Sở Đình Thượng Hoàng Công, chính mình về đến nhà, dương võ giữa chưa là không trở lại, nàng một người cũng không biết ăn chút gì, cũng lười đến thiêu, trực tiếp nấu hai cái khoai sọ điền điền bụng được. Ăn xong, nàng liền bắt đầu ngủ trưa, hiện tại cũng không máy tính di động cái nhiêu, mắt một bế liền ngủ rồi. Mùa thu ngủ trưa, ngủ đến chín lên liền hôn hôn trầm trầm chung quanh một mảnh an tĩnh, Chỉ có mùa hè thừa mấy chỉ vẽ ở không ngừng nghỉ kêu to, làm cuối cùng dãy rủa sở đình cảm giác chính mình khả năng đến muộn, vội vàng rời giường rửa cái mặt hướng trong đất chạy, tới rồi hai đầu bờ ruộng mới phát hiện một người đều không có, căn bản còn không có bắt đầu bắt đầu làm việc đâu. Hiện tại trở về đợi lát nữa bắt đầu làm việc lại muốn chạy về tới, nàng cảm thấy còn chưa đủ phiền phái đâu, vì thế liền tìm cái bóng cây phía dưới ngồi, trong lòng thầm nghĩ. Vẫn là muốn lộng cái đồng hồ gì đó, bằng không không biết thời gian không phải cho chính mình tìm phiền toái sao. Buổi chiều tan tầm về nhà, dương võ vẫn là không trở về, sở đình muốn làm điểm ăn, quang ăn khoai sọ chịu không nổi, tuy rằng nàng cũng không làm gì việc nặng, đại bộ phận thời gian đều là ở kéo dài công việc, nhưng vẫn là bụng không. Trong nhà cũng không rau xanh, sở đình nhìn phong bếp phát sầu, bọn họ ngày hôm qua đi thành phố mua bạch diện gạo thô mặt bột ngô, còn có các loại gia vị. nhưng chính là không rau xanh, nếu là còn ăn quán bánh rán, nàng ngẫm lại liền khó có thể nuốt xuống. Đi đến trong viện, nhìn xem bên cạnh nhân ra sân, bọn họ đội đại đa số nhân ra sân đều là làm dây đằng cảnh liêu chát rào tre, nhiều lắm một mét cao, gì cũng phòng không được ngăn không được, cho nên liếc mắt một cái là có thể nhìn đến người khác trong viện với liền rau. Từng điều treo đậu que, một đám nằm trên mặt đất bí đao, còn có ớt xanh, đậu cô vơ tây đậu cô ve Nhìn thật sự hảo tưởng hảo muốn ăn a. Sở đình nhìn chằm chằm nhân ra vườn rau, cũng không chú ý tới nhân ra trong nhà có người đi đến sân nhìn đến nàng. Thẳng đến nhân ra tới hái rau sở đình mới phát hiện, cảm thấy chính mình nhìn chầm chằm nhân ra bộ dáng quái ngượng ngùng, lại không biết nên nói cái gì, nói nhà ngươi đồ ăn lớn lên khá tốt, có thể hay không có muốn nhân ra cấp đồ ăn ý tứ đâu, sở đình chỉ có thể chiều người tới cười cười. Đối diện nữ nhân kinh ngạc nhìn sở đình. Không nói chuyện, tiếp tục chích chính mình đồ ăn, sợ định ngượng ngùng ngay cả vợ đi vào phòng ngủ, nghĩ chờ cái kia nữ chích xong đồ ăn chính mình lại ra cửa, miễn cho gặp gỡ xấu hổ. Đối diện nữ nhân cũng chính là kiều đỏ thâm hái được một phen đậu que non nửa buồn đậu cổ vở mấy cái ớt cay về phòng, nhà nàng ít người xào hai cái đồ ăn hơn nữa dưa muối buổi tối cũng đủ ăn. Trở lại nhà bếp, kiều đỏ thâm biên múc nước rửa rau biên cùng nàng đang ở cùng mặt bà bà Lý Chiêu hỉ nói. Vừa rồi hái rau thời điểm thấy bên cạnh Dương võ ra tân tức phụ, nàng còn chiều ta cười đâu, cũng không biết là có ý tứ gì. Lý Chiêu hỉ một bên xoa mặt một bên nói, tân tức phụ. Chính là sở thanh niên trí thức đi, không nghĩ tới hắn cũng có thể cưới đến nhân ra trong thành tới thanh niên trí thức. Cũng không phải là, lúc ấy nói muốn kết hôn trong đội người đều kinh ngạc vô cùng, thật không nghĩ tới. Dương võ kết hôn không đại làm. Chỉ là thỉnh trong nhà thân thích cùng nhà cũ trước sau quan hệ gần nhìn hắn lớn lên nhân ra ăn một đốn, hắn tuy rằng dọn đến bên này trụ, nhưng bởi vì nguyên lai một cái người đàn ông độc thân cũng không đứng đắn sinh hoạt cho nên cùng hàng xóm không thân, kết hôn cũng không thỉnh bọn họ. Bất quá hiện tại xem, nữ nhân vẫn là muốn kết hôn mới có thể định ra tới kiểu đỏ thâm nói, nguyên lai sở thanh niên trí chí thức chính là căn bản không để ý tới người, đặc biệt là trong đội người, cũng chưa xem nàng với ai nói chuyện. chính là vừa rồi còn chiều ta cười đâu, rốt cuộc là gả chồng mới biết được là người một nhà. Nguyên lai sở đình sắc thật không thích nói chuyện, nhưng không phải bởi vì ngạo mạn hoặc là thế nào, nàng một cái tiểu cô nương vừa đến nơi này trời xa đất lạ tự nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi, người khác cùng nàng nói chuyện nàng cũng không biết làm sao, ngượng ngung đáp lời, một hồi hai lần liền không ai lại mặt nóng dán mông lạnh, chờ nàng thích hứng điều chỉnh tốt cũng không trong đội người chủ động cùng nàng nói chuyện. Nàng lại không phải cái loại này hoặc bắt rộng rãi bắt diện linh lung có thể đem nhân tế quan hệ chỗ người rất tốt, người khác không cùng nàng nói chuyện, nàng cũng sẽ không đi tìm người khác, thời gian dài, nhân ra liền nói, xem, quả nhiên, trong thành tới sở thanh niên trí thức khinh thường người, ai hiếm lạ nào. Tiêu đỏ thấm hiển nhiên cũng là như vậy cho rằng, cho nên hôm nay sở đỉnh chiều nàng cười, nàng liền cảm thấy là ở cùng chính mình kỳ hảo. Người phần lớn là như thế này. một người nếu là ủy vào xuất thân hoặc cá nhân ưu thế đối người khác ngạo mạn ngươi khả năng sẽ đi theo những người khác cùng nhau sau lưng nói nàng làm thấp đi nàng nhưng nếu là cái kia ngạo mạn người lướt qua người khác chuyên môn tìm ngươi kỳ hảo ngươi lại sẽ vui dạo dựng cảm thấy chính mình phản phất cũng không giống người thường đi lên đúng rồi nàng mới vừa gả lại đây trong nhà cũng không trồng rau đi lý chiêu Hỷ đột nhiên nhớ tới như vậy chuyện này cũng không phải là sân chùi lủi Bất quá ngày hôm qua ta nhìn đến dương võ xối đất đâu, phỏng trừng cũng là muốn trồng rau. Ngươi nói dương võ như vậy lười như vậy không làm việc người cũng có thể bị sai xử, vẫn là tân tức phụ nhận người hiếm lạ. Tiêu đỏ thâm nói nói lại nói mai. Nàng là thật sự như vậy cảm thấy, ngươi xem cái kia dương võ trước kia là người nào, nhà nàng ở tại bên cạnh xem đến nhất rõ ràng. Ông khói cũng chưa mạo quá vài lần yên, nhà ở rách tung tóe cũng không thu thập liền không phải cái sinh hoạt người. Hiện tại cư nhiên có thể xới đất, tuy rằng phiên chính là nhà mình sơn, nhưng cũng là cái tiến bộ A này cũng chính là ở Tân Hôn Kỳ. Tức phụ mới vừa cưới vào cửa còn nóng hổi lúc sau thế nào còn không nhất định đâu. Vậy ngươi cho nàng trích gọi món ăn đưa qua đi. Lý Chiêu Hỷ nói. Cho nàng đưa đồ ăn. Hành, ta cấp đưa qua đi. Tiêu đỏ thấm mới vừa nghe bà bà nói như vậy có điểm kinh ngạc, nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch, dù sao cũng là ở tại cách vách. Cách luôn không phải nói sao, bà con xa không bằng láng riêng gần, có cái xử đến hảo hàng xóm tổng so chỗ không tốt cường. Sở đình nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng la, chờ nàng đi ra thời điểm kiều đỏ Thâm đã chính mình vào sân, trên tay còn vác cái rổ. Sở thanh niên trí thức, ta xem nhà ngươi cũng không trống rau, liền cho ngươi đưa điểm tới. Kiều đỏ Thâm không hề có tự tiện tiến người khác sân ngượng ngùng. A, kia như thế nào có thể hành, không cần, cảm ơn. Vẫn là lấy về đi chính mình ăn đi. Sở đình vẫn là sinh hoạt ở hiện đại tư duy, gặp được như vậy không thân người đưa đồ ăn lại đây phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt, phản phất nhận lấy chính mình liền thiếu một cái thiên đại nhân tình. Ta đều hay xuống, cái gì không cần, cho ngươi liền nhận lấy đi, ngươi viện này không phải không trồng rau sao, còn có thể liền vẫn luôn không dùng đỡ lạ Tiêu đỏ thâm nghe sở đình cự tuyệt có điểm không cao hứng. Sở đình xem nàng không cao hứng cũng cảm thấy chính mình khả năng đại kinh tiểu quái, có lẽ hiện tại người chính là như vậy lòng nhiệt tình, chính là như vậy quê nhà hòa thuận giúp đỡ cho nhau, chính mình một mặt mà cự tuyệt chẳng phải là có vẻ thực không biết điều thực cự người với ngàn dặm ở ngoài, nói nữa, sinh hoạt ở chỗ này tổng không thể liền cái quen biết người đều không có đi, hàng xóm chính là lựa chọn tốt nhất. Như vậy tưởng tượng, sở đình cũng không cự tuyệt, cười nói, vậy cảm ơn. Ta liền ra mặt dày nhận lấy. kia mới đúng, ta kêu kiều đỏ thấm, Ngươi đã kêu ta kiều đại tỷ đi. Kiều đỏ thâm thấy sở đình thái độ hảo tự mình cũng cao hứng. Kiều đại tỷ, ta kêu sở đình, Ngươi đã kêu ta cái gì? Trực tiếp kêu sở đình, Vẫn là sở mội tử, Sở thanh niên trí thức nghe quá mới lạ, Vẫn là dương võ gia, Đây là nàng nhất không thích xưng hô, Sở đình mắc kẹt, Nàng đối thân thích quê nhà chi gian xưng hô thật sự là không rõ ràng lắm. ha ha ngươi kêu ta một tiếng tỉ ta đây liền ra mặt giày kêu ngươi một tiếng sở nội tử tiêu đỏ thâm liếc mắt một cái nhìn ra sở đình khó xử dứt khoát chính mình mở miệng gọi người ai Này đồ ăn ngươi xem đảo nào rổ ta còn muốn lấy về đi đâu tiêu đỏ thâm nhắc tới rổ lắc lắc ta tới đảo sở đình tiếp nhận rổ nhìn trong rổ đồ ăn giới khen hai câu tiều đại tỉ ra loại đồ ăn thật tốt nhìn liền ăn ngon Đồ ăn nhìn như thế nào có thể nhìn ra ăn ngon, sở mọi tử thật có thể nói. tiêu đỏ thâm cười ha ha, nàng có điểm đã nhìn ra, cái này sở thanh niên trí thức hẳn là cái không quá có thể nói, cho nên mới vẫn luôn cùng buồn đội người không thân, không phải bởi vì chính mình là trong thành tới khinh thường người. Sở đình đi theo ha hả cười tay chân lanh lẹ đem đồ ăn ngã vào phòng bếp trong một góc, sau đó đem rổ lấy ra tới đưa cho kiểu đỏ thấm, nói, tiểu đại tỷ tại đây chờ một chút. Ta đi vào lấy cái đồ vật, Nói sở đình liền vào phòng ngủ, trở ra trong tay cầm một bao đường đỏ. Ta này cũng không có gì tốt, này đường đỏ kiều đại tỷ lấy về đi, liền tính là đáp lễ. Sở đình đem đường đỏ đưa cho kiều đỏ thấm, này đường đỏ là ngày hôm qua nàng cùng Dương võ đi thành phố thời điểm mua. Này sao có thể muốn, không được, không được, này quá nhiều. Kiều đỏ thấm liên tục xua tay, nàng là thật không cần. Này nếu là một bọc nhỏ đường đỏ nàng liền tiếp theo, ai ngờ sở mội tử vừa ra tay chính là như vậy một đại bao, phỏng chừng đến có một cân đi, chính mình mới tặng một rổ đồ ăn, nhà mình loại căn bản không đáng giá bao nhiêu tiền, nào có như vậy đại mặt muốn nhân ra nhiều như vậy đường đỏ. Huống chi, nếu là Dương või trở về nhìn đến sở mội tử đem nhiều như vậy đường đỏ tặng người nói không chừng muốn động thủ đâu, chính mình cũng không thể hại người. Như vậy nghĩ... Tiểu đỏ thâm càng là dùng sức đẩy sở đình tay. Đây cũng là sở đình đối cái này niên đại vật tư còn không có hoàn toàn hiểu biết, nàng biết lúc này người thực nghèo quá thật sự khổ, mua đồ vật đều phải phiếu mới có thể mua được, nhưng nàng còn không có hoàn toàn làm rõ ràng rốt cuộc tặng người nên đưa nhiều ít, cùng với một bao đường đỏ là bao lớn lễ. Giống bọn họ đệ tam sinh sản tiểu đội, ngày thường đi lễ đều là đưa nửa bao đường đỏ năm cái trứng gà, đều là một phần đại lễ. Nửa bao đường đỏ còn không giống sở đình như vậy thật đánh thật cân số, giống nhau chính mình ra còn sẽ móc xuống hai muỗng nhiều bao hai tờ giấy, nhìn qua cũng còn tính không tồi. Sở đình có điểm không do nguyên do, nhưng nàng vẫn là nghe thấy tử ngữ mấu chốt quá nhiều, quá nhiều ý tứ có phải hay không không cần, nhưng nhiều như vậy ngượng ngùng muốn, cấp thiếu điểm ta liền phải. Không tính nhiều, người đưa tới nhiều như vậy đồ ăn, phải ngượng ngùng cũng là ta nên ngượng ngùng sở đình nói cũng là thiệt tình lời nói. lại nói, "Đồ ăn ăn xong nói không chừng còn phải cho ngươi thêm phiền toái." Sở Đình nói xong chính mình đều cảm thấy quái ngượng ngùng, này không phải chính là nói rõ ăn xong rồi còn tìm nhà các ngươi, có đâu đâu không biết xấu hổ cảm giác. Bất quá thốt ra lời này kiểu đỏ thấm nhưng thật ra rõ ràng ý động, chối từ lại nhiều cũng không có này một câu dùng được, nàng cũng không phải cái ai chiếm người tiện nghi người, "Hành đi, ta đây liền cầm, đồ ăn ăn xong rồi nhất định phải nói a, ta cấp đưa lại đây." ngàn vạn đường khách khí. Ngoài miệng nói kiều đỏ thâm nghĩ thầm, nay sở mọi tử vừa thấy chính là cái da mặt mỏng, khẳng định ngượng ngùng nói, chính mình quá hai ngày trực tiếp đem đồ ăn đưa tới được. Đem người tiến đi, sở đình hồi phòng bếp đi xem đồ ăn, vừa rồi có người ở nàng không thấy cẩn thận, có ớt xanh đậu que rau xanh đậu cô vơ, rồi không nhỏ đủ ăn mấy đốn. Sở đình chính cân nhắc buổi tối này đốn xào cái gì đồ ăn, liền nghe thấy bên ngoài có người tiến sân. còn tưởng rằng là kiều đại tỷ lại về rồi đâu vội vàng đi ra ngoài mới thấy nguyên lai like là dương võ đã trở lại đã về rồi ân cơm chiều còn không có thiêu đâu đi dương võ hỏi còn không có cách vách kiều đại tỷ vừa rồi tặng đồ ăn lại đây ta còn đang suy nghĩ xảo cái gì đâu kia vừa lúc ta mua bánh bao thịt buổi tối ăn cái này không cần thiêu dương võ dương dương trong tay cầm giấy bao kia hành Với lúc ta lười đến nấu cơm, sở đình rất cao hứng, ăn bánh bao so nấu cơm rửa rau xào rau rửa chén này một loạt sự so sánh với đơn giản nhiều. Hai người biên nói chuyện biên đi vào phòng, dương võ đem bánh bao đặt ở trên bàn, sở đình nghĩ đến quang ăn khẳng định nghẹn liền nói, ta đây đi nấu chút nước uống đi. Sở đình đi ra ngoài, dương võ nghĩ uống nước sôi để nguội không bằng uống đường đỏ thủy, nghe nói nữ nhân tới cái kia thời điểm uống đường đỏ thủy tốt nhất. liền đi phóng đường đỏ địa phương nhìn xem, không có, trong phòng tìm một vòng cũng không có, liền đi phòng bếp nhìn một vòng, sở đình thấy hắn ở tìm đồ vật bộ dáng liền hỏi, tìm cái gì? Ngày hôm qua mua đường đỏ, có thể xả nước uống, liền bánh bao. A, cái kia đường đỏ, ta đưa cho kiều đại tỷ. đều tặng. dương võ buồn bực, kia một bao có một cân trọng đâu? Ân, nàng tặng thật nhiều đồ ăn đâu? sở đình chỉ chỉ góc tường đồ ăn. Dương Võ vừa thấy, một đống đậu que ớt xanh, này ngoạn ý trong đội một mao tiền có thể mua một đống, xem ra tân tức phụ là cái tay tùng. Chương 12 Tuy rằng là cái tay tùng, cưới đều cưới cũng không có khả năng lại đưa trở về, Dương Võ hạ quyết tâm về sau dùng bữa liền nhưng cách vách kia ra ăn. Sở đình cũng biết chính mình cấp nhiều, thành thật thừa nhận sai lầm, lần sau nhất định làm rõ ràng chung quanh người đi lễ đều đưa cái gì đưa nhiều ít. Hai người ăn xong bánh bao liền tẩy tẩy ngủ, sở đình hiện tại hoàn toàn không khẩn trương bên cạnh ngủ cái nam nhân, có thể là bởi vì ngủ nhiều vài lần thành thói quen đi. Ngày hôm sau bắt đầu làm việc lánh nông cụ thời điểm đội trưởng thông chi đại gia có thể trích khoai sọ diệp, sở đình không rõ có ý tứ gì, cẩn thận tìm tỏi ký ức mới phát hiện đây là muốn thu khoai sọ khúc nhạc dạo. Khoai sọ diệp là có thể đương bàn đồ ăn xảo ăn, nộn ăn ngon, lão liền tháo thật sự không tốt làm ăn. hiện tại trích có điểm đã muộn nhưng phía trước khoai sọ còn không có thu đâu nếu là chuẩn trích kia phòng trường không hai ngày trong đất liền trụi lủi đừng nhìn từng nhà trong viện đều có đồ ăn gặp được loại này bạch đến cũng là không chịu buông tha chính mình không thể ăn băng cấp gà ăn cũng hảo cho nên đội trưởng quy định chỉ có thể thu khoai sọ phía trước có thể trích đại gia trích thời điểm đều là nhặt trung gian nộn diệt véo sở đình cũng là nàng so người khác véo còn hang say rốt cuộc trong nhà không đồ ăn Phần 8. Buổi sáng đội trưởng thông chi, giữa trưa tan tầm thời điểm mỗi người đều hoặc bao quần áo hoặc dẫn theo rổ, bên trong đều là khoai sọ diệp. Sở đình không mang rổ, cũng không giống những người khác có trong nhà tiểu hài tử cấp đưa, may mắn nàng vì phòng phơi cầm một cái khăn lông, nàng liền đem chính mình véo lá cây đặt ở khăn lông bọc về nhà. Buổi sáng vội vã bắt đầu làm việc cũng không xào rau, ngày hôm qua Tiểu đỏ thấm đưa tới đồ ăn còn đặt ở góc tường đâu. Có mới mẻ rau dưa làm sở đỉnh có nấu cơm hương thú. Phòng bếp lưu ai là mãn, phòng trừng là dương võ buổi sáng ra cửa trước đánh thủy, dùng để nấu cơm nấu ăn vừa lúc. Khoai sọ diệp rửa sạch sẽ năng một năng, quấy thượng muối giấm, vải lên băm hành cùng ngỡ xanh, sở đỉnh lấy chiếc búa quái, nếm một ngụm, hương vị không tồi. Lại sao một cái đậu que, hai cái đồ ăn tê sống, món chính là buồn tốt cơm, sở đỉnh cảm thấy trừ bỏ có điểm nhàm chán ở ngoài. Như vậy nhật tử cũng không tồi. Nhàm chán là bởi vì trước kia ở hiện đại nàng cũng là độc lai độc vãng, nhưng khi đó nàng có di động, tuy rằng là cái phá di động, nhưng cũng có thể xem tiểu thuyết, hiện tại liền không được, một người thật đúng là rất nhàm chán. Sở đình đều có điểm chờ mong dương võ buổi chiều đã trở lại. Buổi chiều bắt đầu làm việc phía trước, sở đình cố ý mang theo một cái rổ, chuyên môn trang khoai sọ diệp, véo xong một lũ mà, nàng còn bất thời giờ ngẩng đầu bốn phía nhìn xem. Đội trưởng cũng vội vàng véo lá cây đâu, không ai quản thượng không bắt đầu làm việc sự. Buổi chiều tan tầm sở đình vô cùng cao hứng sách theo một rổ khoai sọ diệp đi trở về, về đến nhà thời điểm Dương Võ đã ở nhà, hơn nữa bưng chén ở ăn cơm thức ăn trên bàn đâu. Ngươi hôm nay trở về sớm như vậy. Ân, hôm nay sự thiếu liền về sớm tới Dương Võ một bên gật đầu một bên còn không quên nói, đây là hôm nay mới vừa véo khoai sọ diệp đi, quay khá tốt ăn. Này đậu que xảo cũng ăn ngon. Sở đình nhìn xem trên bàn mâm đều bị kẹp không, có điểm ngượng ngùng, nói, liền như vậy đi, cũng không có thật tốt ăn. Nàng nấu cơm tay nghề sư xuất cô nhi viện cơm tập thể, có thể có cái gì chủ nghệ đang nói. Mới không phải đâu sở đình lời nói hắn là trăm triệu không đồng ý, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất cơm nhà, trừ bỏ thành phố nhà hàng quốc doanh liền số ngươi xảo đồ ăn tốt nhất ăn. Sở đình bị khen ngượng ngùng vội vàng nói sang chuyện khác, Ngươi này cơm đều ăn, cơm chiều cũng còn có thể nuốt trôi sao. Kia muốn xem buổi tối ăn cái gì? Nấu cháo, thêm hai cái khoai sọ, lại năng điểm khoai sọ diệp. Sở đình đem rổ hướng hắn trước mặt lắc lắc. Ta đây còn có thể ăn chút. Hành, ta đi nấu cơm. Sở đình nói hướng phòng bếp đi. Ta tới nhóm lửa. Dương Võ ăn xong cuối cùng một ngụm cơm, buông chén đua cũng muốn đi theo đi phòng bếp. Đừng, không cần ngươi nhóm lửa sở đình kiên quyết cự tuyệt, cho hắn hạ một cái khác nhiệm vụ, ngươi đi dọn dẹp mà đi, đem trong viện mà đều tới tới nước, nhanh đưa đồ ăn đủ loại thượng. Trong viện mà vẫn luôn đều không có loại quá đồ ăn, ngạnh thật sự, chỉ là đào đất phiên thủ còn không được, cần thiết đến tới nước nhuận nhuận mà, liền bởi vì trong nhà này đồ ăn đến bây giờ còn không có loại thượng đâu. Hảo đi, ta đây đi múc nước dương võ xem bọn hắn xác định trồng rau nơi đó, công trình lượng còn không nhỏ. Nói, vậy ngươi đến nhiều làm điểm cơm. Quản no. Chờ sở đình làm tốt cơm thời điểm dương võ mới tới hảo một nửa mà, tới ruộng mau thật sự, thủy một bát là được, chủ yếu chính là múc nước thực phiền thoái, trong nhà lại chỉ có thùng gỗ, nặng chịu một cái thùng còn trang không bao nhiêu thủy. Cơm nước xong, sở đình giúp đỡ một khối làm việc, nàng không đi múc nước, lấy thân thể của nàng tố chất chỉ có thể xách một cái thùng còn phải tốn không ít thời gian còn chưa đủ phiền thoái đâu. Nàng liền ở nhà cầm cái cuốc xới đất, tươi quá thủy mà không hề giống lần đầu tiên như vậy khó phiên. Cái gọi là nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, cũng hoặc là vợ chồng đồng lòng, tắt biển đông cũng cạn, hai người cùng nhau phối hợp làm việc cư nhiên cũng đem đất trồng rau dọn dẹp hảo. Lúc này trời đã tối rồi, không có đèn đường, lại không có sáng ngời ánh trăng, trong tiểu viện cũng là đen như mực một mảnh. Chính là không có biện pháp, trời tối cũng muốn đem đồ ăn đủ loại thượng, bằng không quá một đêm ngày mai đào đất lại phiền thoái. Vì thế sở đình bưng đèn dầu ở một bên chiếu, dương võ liền một tay lấy cái cuốc một tay lấy đồ ăn loại, bao một cái hố giải hai viên hạt giống, không muốn bao lâu thời gian, thật đúng là làm cho bọn họ loại xong rồi. Sở đình nghỉ ngơi một hơi, mấy ngày nay kéo dài công việc ma làm nàng đều đã quên trong đất làm việc nhiều vất vả, tuy rằng hôm nay nàng cũng không làm nhiều ít sống, nhưng vẫn là cảm thấy mệt không được, tay ma đau Vẫn luôn con nghèo cũng toan. Cũng may đều là đáng giá, này không, chỉ cần mệnh lúc này đây liền không cần lại vất vả, về sau liền có mới mẹ đồ ăn ăn, mị tư tư. Sở đình ôm ý nghĩ như vậy bình yên đi vào giấc ngủ, bên cạnh người bị nắm lấy tay cũng ở qua vài ngày sau thói quen, không giống mấy ngày hôm trước như vậy biến xoay. Nhưng mà liền ở sở đình ôm ý nghĩ như vậy thời điểm, một cái sét đánh giữa trời quang đánh vào nàng đỉnh đầu, muốn thu khoai sọ. Ta thật gờ, nếu có thể véo khoai sọ diệp, tự nhiên là có thể thu khoai sọ, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Sở đình một bên dùng sức đào đất một bên trong lòng thầm mắng, một cái tịch thu hảo lực, răng rắc, trong đất khoai sọ đã bị sạn một cái khẩu tử. Không phải đâu. Sở đình kêu rên, khoai sọ nếu là hoàn hoàn chỉnh chỉnh là có thể nhiều chứa đựng không ít thời gian, nếu là có lạc khẩu, căn bản không thể tồn, nếu không thực mau liền hỏng rồi. Mấy ngày hôm trước kéo dài công việc làm sở đình sinh ra sai lầm ý tưởng, cho rằng có thể ở thu hoạch vụ thu thời điểm cũng làm bộ ra sức lao động bộ dáng lưu manh công điểm đâu. Trăm triệu không nghĩ tới, đội trưởng ở cái này sự tình thượng như vậy nghiêm khắc, thu khoai sỏ công điểm ấn thu trọng lượng tính, còn không thể là bị bảo lạn, cha đặc biệt nghiêm khắc. Những người khác đều là toàn gia cùng nhau, hai người hai người một tổ, một cái bảo một cái dùng tay đem lộ ra tới khoai sỏ lay ra tới. đồng tâm hiệp lực luôn tới làm đặc biệt mau nàng liền không được toàn ra liền nàng một cái trước hai ngày luôn tới tìm nàng nói chuyện trần mị phương cũng không tới cùng nhau liêu bắt quái hành cùng nhau làm việc phân công phân đó là tưởng đều đừng nghĩ hồi tưởng một chút nguyên chủ giống như chính là như vậy làm việc chậm bị người ghét bỏ chỉ có thể một người làm mà càng là một người lại càng là chậm khó trách sẽ ăn không đủ no Sở đình hự hự bào khoe sọ cảm thấy nhân sinh thật là gian nan a Chương 13. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Đội trưởng ở phía trước gõ đồng la, mọi người đều biết đây là tan tầm thời gian, lục tục nâng cái sọt hoặc bao tải, đem đào ra khoai sọ đều nâng đến kế toán kia ghi việc đã làm phân địa phương. Sở đinh một buổi sáng tuy rằng chậm cũng đào một sọ, nàng nếm thử một chút chính mình nâng cái sọ, hoàn toàn nâng bất động, trên mặt đất có một luống một luống khoai sọ ương, cũng không có khả năng kéo qua đi, cái này là thật muốn khóc. Sở Đình ngẩng đầu chiều bốn phía nhìn liếc mắt một cái, các đội viên đều ở chính mình trên mặt đất nâng chính mình, căn bản không ai chú ý nàng, nàng lại cong lưng nỗ lực nâng lên chứa đầy khoai sọ sọ to, Miên cương đi rồi hai bước, liền một cái chịu đựng không nổi cái sọt rơi trên mặt đất, nàng cũng tịch thu chủ lực, cả người một đầu cùng hướng cái sọt phía trước trong đất. Cũng may trong đất đều là khoai sọ hương, mềm thật sự, Sở Đình đánh vào mặt trên cũng không bị thương. Nam ở khoai sọ hương thượng Sở đình ngốc ngốc nhìn không chung, phi thường hy vọng chính mình có thể nằm ở chỗ này, nằm đến thiên hoang điệu lão, cứ việc giờ phút này nàng đôi tay thượng còn đều là bùn đất, cái chán trước cũng dính bùn. Đang ở nàng nghĩ nếu không chính mình giữa chưa không quay về ăn, tuy tiện ăn cái sinh khoai sọ được, cũng ít phiền toái thời điểm, bên cạnh có người đến gần hô một tiếng, sở muội tử, ngươi nằm kia làm gì đâu, như thế nào còn không đem khoai sọ đưa qua đi ghi việc đã làm phân. Nghe được thanh âm, sở đình một cái cá chép lăn lộn xoay người dựng lên, đứng lên xoay người dường như không có việc gì theo tới người ta nói lời nói, tiểu đại tỷ, sao ngươi lại tới đây? Ta xem nhà ngươi liền ngươi một cái, sức lực như vậy tiểu, phỏng trừng cũng nâng bất động, liền tới đây nhìn xem hỗ trợ nâng một chút. Tiểu đỏ thâm nói nhìn xem trên mặt đất phong cái sọn, tuy rằng bà khoai sọ thời điểm không thể tổ đội, rốt cuộc công điểm sự không phải việc nhỏ. Nhưng nhà mình vội xong tới giúp đỡ nâng một chút vẫn là có thể, trong nhà còn phóng nhân ra cấp đường đỏ đâu. Kia thật là cảm ơn, cảm ơn kiều đại tỷ. Sở đình nói lời cảm tạ nói thiệt tình thực lòng, đều không rảnh lo khách khí, nếu không có người tới giúp nàng thật đúng là không chừng kéo dài tới khi nào đâu. Cảm tạ cái gì, các ngươi này đó trong thành tới chính là khách khí. tiêu đỏ thấm vừa nói một bên sách lên sọt một bên, sở đình chạy nhanh qua đi sách theo bên kia. Hai người cứ như vậy đem sọt một đường không đình sách đến mục đích địa. Tới rồi kia, sở đình thở phào nhẹ nhõn cùng tiểu đỏ thâm nói, tại đây là được, tiểu đại tỷ ngươi đi về trước đi, ta đem khoai sọ giao lại hồi. kia hành, ta liền đi trước. Giao xong khoai sọ, giữa trưa còn muốn ăn cơm. Thu khoai sọ mấy ngày nay muốn đổi thời gian, tan tầm hạ đặc biệt muộn, bắt đầu làm việc thượng đặc biệt sớm. Nhà người khác đều là cả gia đình, có người về nhà nấu cơm. sau đó đưa đến trong đất trực tiếp trên mặt đất ăn, tỉnh thời gian trung gian không cần lại đi, còn có thể nằm ở đâu nghỉ ngơi một chút. sở đình không được, không ai cho nàng đưa cơm, trong nhà nàng cũng không cơm, chỉ có thể buổi sáng thượng hoàng công, lại về nhà nấu cơm, phi thường phiền thoái, cũng phi thường mệt giữa trưa nàng cũng không có làm cái gì phức tạp thức ăn, chỉ quán bánh rán, bên trong thả cắt nát hương hành, lại uống điểm nước sôi để ngội là được. ăn xong cơm trưa. nàng lại mã bất đình để chạy về trong đất bởi vì hiện tại là thu hoạch mùa thời gian phi thường khẩn trương mọi người đều phi thường sợ trên đường sẽ trời mưa khoai sọ lại lạn trên mặt đất cứ việc trên đường nàng đã ở lên đường đổi thời gian nhưng trở lại nơi này thời điểm trong đất các đội viên đã tầm thường tục tục đều đi vào trong đất buổi chiều bắt đầu làm việc lại bắt đầu buổi chiều vẫn là tiếp tục bảo khoai sọ buổi sáng ghi việc đã làm phân thời điểm sở đình cố ý nhìn một chút lấy nàng một buổi sáng thu được những cái đó khoai sọ, bao đi đào lạ, đào một buổi sáng đại khái chỉ tránh ba cái cm, buổi sáng buổi chiều hợp ở bên nhau cũng liền cùng bình thường, kéo dài công việc thời điểm công điểm không sai biệt lắm, mà mặt khác tay chân lanh lẹ kinh nghiệm phong phú động tác mau người một buổi sáng là có thể tránh sáu bảy cái cm, nhiều nhất tránh 8 cm, là nàng gấp hai còn nhiều, khó trách nguyên chủ sẽ đói bụng. buổi chiều lại là ở Kiều đỏ thấm hỗ trợ hạn. Đem thu đi lên khoai sọ dao đi lên, hạ công sở đỉnh cả người mệt mỏi đi phía trước đi, cảm giác chính mình giống cái sắc không hồn giống nhau, thân thể hoàn toàn theo không kịp linh hồn. Không, vẫn là có thể đuổi kịp, thân thể mệt, đầu óc cũng mệt mỏi chỉ độn Buổi sáng làm một buổi sáng, nàng giữa trưa còn có một ít sức lực có thể về nhà có thể nấu cơm, buổi chiều lại làm suốt một buổi trưa, liền hoàn toàn không sức lực. Hơn nữa hiện tại không phải giống ngày thường giống nhau. Đến thời gian sớm liền tan tầm, mà là đến trời sắp tối rồi mới tan tầm. Cứ việc tan tầm thực muộn, về đến nhà thời điểm, dương võ vẫn là không có trở về. Sở đình cũng mặc kệ hắn, nàng hiện tại không biết sao, ngực giống như bị đè nén một hơi, có một bụng câu hán hận. Tinh tế mà múc nước giặt sạch tay, này đôi tay hôm nay một ngày, đều ở không ngừng lay trong đất khoai sọ, móng tay phùng toàn bộ đều là bùn, sở đình giặt sạch vài biến. Còn lấy một cái nhánh cây nhỏ điều chọc chọc, mới đem ngóng tay phùng bùn lộn sạch sẽ. Rửa sạch xe tay, nàng liền cơm cũng chưa làm. Cứ việc hiện tại nàng đã bụng đói kêu vang, nhưng vẫn là chạy nhanh thiêu một nồi thủy cho chính mình tắm rửa một cái còn giặt sạch cái đầu. Thật sự là hiện tại nàng cảm thấy chính mình trên người đại khái tất cả đều là nước bùn. Hôm nay một ngày mồ hôi chạy cái không ngừng, giữa trưa còn đụng vào trên mặt đất, cảm giác tóc đều là bùn, hoàn toàn không có cách nào chịu được. Nàng ở trong phòng ngủ đóng cửa lại tắm rửa thời điểm, dương võ vừa vặn trở về. Đi đến phòng ngủ cửa đẩy, môn không đẩy ra, đã kêu một tiếng, tức phụ nhi, ngươi ở bên trong sao. Sở đình còn hiện tại còn bực bội đâu, tức giận trở về một câu, đang ở tắm rửa đâu, đừng kêu to. Nói xong liền không để ý tới hắn, tiếp tục tẩy nàng tám, phòng ở phá thật sự, môn kia lẩu phùng khá lớn, may mắn sở đình là ở một cái góc tường chỗ đó đem buồn đặt ở kia tẩy. bằng không nói không chừng liền phải cho hấp thụ ánh sáng. Dương võ đứng ở bên ngoài, biết tức phụ ở tắm rửa cũng không đi, còn xuyên thấu qua kẹt cửa hướng trong khắp nơi ngắm, trên dưới tả hữu ngắm 2 phút, gì cũng không thấy được, mới hết hy vọng. Nhưng vẫn là không tránh ra, ỷ ở môn trước mặt, cùng sở đình nói chuyện, tức phụ, hôm nay trong đội là thu khoai sọ sao. Sở đình không để ý tới hắn, nàng hiện tại ai đều không nghĩ lý, Đặc biệt là cái này làm nàng một người ở nhà xuống đất làm việc nam nhân, đáng giận Dương võ nói một tiếng, không nghe thấy sở đình trả lời, còn tưởng rằng là chính mình thanh âm tiểu nàng không nghe thấy. liền lại hỏi một tiếng, sở đình vẫn là không có trả lời, dương võ có chút ruột. Hắn lại nói, buổi tối còn không có ăn cơm đi dương võ tuy rằng có đã nhiều năm cũng chưa thượng qua công, nhưng trước kia cũng là vẫn luôn bắt đầu làm việc, biết lúc này thu khoai sọ. Nhất quan trọng thời điểm phi thường vất vả, đặc biệt là không có nấu cơm. Vội vang nói, nếu không ta cho ngươi làm điểm cơm. Sở Đình vốn đang là không nghĩ để ý đến hắn, nhưng là nghe được cơm có điểm thỏa hiệp, nàng hiện tại xác thật đói bụng, đói cả người không sức lực, có người cấp nấu cơm, nàng là từ chối thì bất kính, nhưng vẫn là đối dương võ chủ nghệ có điểm không yên tâm. Phải biết rằng phía trước hắn một người độc thân ở nơi này ở thật lâu, phòng bếp cư nhiên cái gì gia vị đều không có. Chứng minh hắn là rất ít ở nhà nấu cơm, hiện tại có thể làm cái gì cơm nha. Cảm thấy chính mình bị chơi, vì thế sở đình tức giận nói, ngươi có thể làm cái gì cơm nha. Dương Võ thật đúng là sẽ không làm cái gì phức tạp cơm, nhưng hắn sẽ nhóm lửa, sẽ thiêu nước ấm. Nước ấm thêm chút mặt chính mình sẽ phía dưới điều A, vẫn là tính, cán sợi mì cái này thật đúng là không phải cái dễ dàng sống. Sở đình hiện tại cũng không sức lực lan lộn, có điểm ăn liền không tồi lạc. Liền nói, hành, vậy ngươi đi thiêu đi, nhớ rõ thêm hai cái khoe sọ, nhiều hơn hai cái. Dương võ nghe xong, liền tung ta tung tăng chạy đến trong phòng bếp đi nấu cơm, sở đình thì tại trong phòng ngủ chậm chậm đem tắm tẩy xong, may mắn nàng lần đầu tiên đi thành phố mua sắm thời điểm mua buồn nhiều, thủy có thể đổi đến lại đây. Tắm rửa xong đi ra ngoài một bên dùng khăn lông khô xoa tóc, vừa đi ra cửa, vừa vặn nhìn đến dương võ dẫn theo thùng nước, từ bên ngoài đi vào tới. Cũng đúng, nàng tắm rửa dùng không ý thủy, đem phòng bếp đại lưu thủy đều chơi xong rồi, dương võ là đến đi một lần nữa múc nước. Nhìn đến sở đình ra tới, dương võ cũng không muốn nàng lên tiếng, vội vàng lại đem trong phòng ngủ trang thủy buồn, từng bước từng bước mang sang tới chản. Lấy hắn như vậy tích cực ân cần biểu hiện tới xem, hiển nhiên chính hắn cũng biết chính mình không bắt đầu làm việc, làm tức phụ một người bắt đầu làm việc, là cỡ nào vất vả một sự kiện. Dương võ như vậy rõ ràng lấy lòng, sở đình cũng không có biện pháp lại tiếp tục ý chí sắt đá đối hắn lạnh mặt. Chỉ có thể tiếp hắn nói, tuy rằng nàng hiện tại cũng không có gì sức lực nói chuyện, đều là đói mệt. Ăn xong cơm chiều, dương võ sách thủy tắm rồi, sở đình nằm trên giường nhắm hai mắt dự miên, vốn dĩ hôm nay như vậy mệnh, nàng hẳn là đã sớm đi vào giấc ngủ, hoặc là nói nằm ở trên giường nhắm mắt liền ngủ, nhưng nàng cố tình chính là ngủ không được. Lòng tràn đầy đều là chính mình ủy khuất. Đời trước rõ ràng có thể liền mau quá ngày lành, kết quả thai nạn xe cộ bị đụng vào nơi này, mấy ngày hôm trước bắt đầu làm việc không mệt, có thể ma nhật tử thời điểm, nàng còn cảm thấy ở chỗ này, nhật tử quá đến cũng không tồi, thành thơi thành thơi không giống hiện đại như vậy mệt. Nhưng hiện tại thật bắt đầu làm việc, thật sự dùng sức thời điểm, nàng mới phát giác này rốt cuộc là có bao nhiêu vất vả. Đặc biệt là nàng từ trong trí nhớ phát hiện cũng không chỉ là thu hoạch vụ thu thời điểm vất vả, mùa xuân gieo giống, muốn cày ruộng, muốn tưới nước, hơn nữa là từ bờ sông gánh nước tới nước, này đó đều thực vất vả. Nắm chặt đôi tay, cảm nhận được bàn tay thượng cái kén, sở đình nhắm hai mắt, cảm giác được có nước mắt giống như rơi xuống. Lúc này, dương vo cũng tắm xong lên giường. mười 14. Bất quá cũng chỉ là cảm giác, sở đình là cực nhỏ khóc. Không ai quán người khóc cũng khóc không được, như vậy tưởng tượng nàng càng nín thở. Dương võ vừa mới bắt đầu cho rằng nàng là mệt cực kỳ, mới sớm ngủ, trộm vươn tay đáp thượng sở đình bên hông. Ngày thường đều là kéo tay nhỏ, hôm nay không kéo, chỉ có thể ôm. Nhưng sở đình hiện tại phiền đâu, lười đến phản ứng hắn, thân thể vốn eo cánh tay đẩy, đem hắn tay đẩy xuống. Dương võ cho rằng nàng là ngủ rồi, đồng nhiên đáp thượng cái cánh tay không thói quen mới đẩy ra, cũng không để ý. Lại khẽ meo meo dối tay tưởng ôm chính mình tức phụ, kết quả lại bị sở đình đẩy ra. Cái này, dương võ chính là lại trì độn cũng biết sở đình là ở giận dỗi xoay người đi đem đầu giường biên đèn dầu thắp sáng. đèn sáng, sở đình cũng không trấn mắt, nhắm mắt lại một bộ đã tiến vào giấc ngủ sâu bộ dáng Dương võ nhìn trong chốc lát cũng không nhìn ra cái gì, ghé vào sở đình bên thai hỏi nàng, có phải hay không cảm thấy xuống đất quá vất vả. Sắc thật có nguyên nhân này đi, sở đình cảm thấy nếu là không như vậy vất vả, nói không chừng nàng còn không có như vậy bực bội, còn sẽ cảm thấy tới rồi thời đại này, không cần công tác, không có lớn như vậy sinh hoạt tác lực, mị tư tư. Nói không chừng có thể nương trước tiên biết trước tương lai bản lĩnh, đi thủ đô mua bộ tứ hợp viện trụ trụ, nhưng hiện tại vất vả như vậy, nàng lại căm giận bất bình. Nói tóm lại, nàng là chỉ nghĩ muốn chỗ tốt, hoàn toàn không nghĩ trả giá vất vả người. Dương võ thấy nàng còn nhắm hai mắt giả bộ ngủ không nói lời nào, tiếp tục nói, ta biết ngươi vất vả, ta lại không thể ở nhà giúp ngươi, cũng liền mấy ngày nay, ngươi yên tâm, chờ thêm trong khoảng thời gian này ngươi liền không cần trở lên công. Không cần trở lên công. Sở đình nghe được từ ngữ mấu chốt dựng lên lỗ thai, đôi mắt ngượng ngùng mở, vẫn là nhắm, nhưng đã tập trung lực chú ý muốn nghe hắn nói cái gì. Nhưng làm giận chính là Dương võ cố tình câm miệng không nói chuyện nữa. Còn xoay người nằm ở trên giường, nhìn dáng vẻ là buồn ngủ. Sở Đình đợi trong chốc lát đợi không được kế tiếp nói, nhịn không được mở to mắt chậm rãi xoay người hướng ra phía ngoài, vừa vặn thấy một đôi sáng lấp lánh đôi mắt cười tủm tỉm nhìn nàng. Sở Đình làm lơ hắn có khác ý vị tầm mắt, trực tiếp mở miệng hỏi, "Ngươi vừa rồi nói cái gì không dùng tới công, có ý tứ gì a?" Không tức giận. Ta tức giận cái gì a, vốn dĩ liền không sinh khí, thật là Ngươi mau nói vừa rồi lời nói có ý tứ gì. Sở đình cường trang làm cái gì cũng không phát sinh, một lòng thám thính chính mình muốn biết đến tin tức. Không sinh khí vừa rồi ai tức giận sụ mặt không nói lời nào, A Dương võ đậu nàng. Không nói đánh đổ. Sở đình tức giận trở về một câu, một lần nữa nằm thẳng lại muốn nhắm mắt ngủ. Ai, ta nói ta nói, ngươi trước đừng ngủ. Dương võ xem nàng như vậy vội vàng nói, hắn xem như đã nhìn ra. cái này tân tức phụ là mặt ngoài nghiêm trang, cố tình ra mặt lại mỏng lại hảo giận dỗi. dựa theo dương võ tính cách, này nếu không phải chính mình tức phụ, không thèm để ý tới nàng, làm nàng khí đi. ai làm đây là thần tức phụ đâu, đến hống. sở đình nghe xong hắn nói, mở mắt ra yên lặng nhìn hắn, chờ hắn kế tiếp nói cái gì. hiện tại chuyện này còn không có xác định, ta trước cùng ngươi thấu cái tiếng gió, ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài dương võ thần bí hề hề nói. Quá mấy ngày ngươi nam nhân liền phải ở thành phố tìm được công tác, đến lúc đó mỗi tháng ăn thuế lương lấy tiền lương, đói không ngươi, không cần phải ngươi bắt đầu làm việc, ngươi liền ngốc tại trong nhà hảo hảo dưỡng thân thể, cho ta sinh hai cái hoa hoa liền hảo. Công tác, cái gì công tác? Sở đình nghi hoặc hỏi. Phần chín, Này ngươi cũng đừng hỏi, dù sao chỉ cần lại nhẫn lại mấy ngày, ngươi cũng đừng bắt đầu làm việc, mỗi ngày ở nhà nghỉ ngơi đi. Dương võ vốn là không tính toán nói chuyện này, hắn tính cách như thế, không phải thập phần xác định sự, là sẽ không tùy ý nói ra, chuyện này hổ ca đã đáp ứng giúp hắn khơi thông, bên trong người cũng trên cơ bản nhận định là hắn, nhưng còn chưa tới chính thức tuyển người thời điểm, cho nên còn không tính thập phần xác định. Vốn dĩ mấy ngày nay trong đội thu khoai sọ, hắn khẳng định là muốn lưu tại trong đội bắt đầu làm việc, hắn biết xuống đất làm việc mệt thật sự, đặc biệt là một cái nữ. Nhưng là quá mấy ngày liền phải tuyển người, mấy ngày này đúng là thời điểm mấu chốt, muốn lưu tại thành phố chú ý để tránh bị người khác tiệt hồ, việc này không thể qua loa, 99 bước đều đi rồi, không thể kém này cuối cùng một run run. Đương nhiên, lấy hắn hiện tại trong tay tiền, liền tính sở đình không bắt đầu làm việc cũng không quan hệ, hắn nuôi nổi, nhưng này không phải bại lộ chính mình trong tay có tiền sự sao, cho nên hiện tại còn không phải thời điểm. dương võ mấy năm nay ở bên ngoài hốn gặp qua đủ loại sự tình đặc biệt là mấy năm trước vừa mới bắt đầu vê đúp dê thời điểm một chút việc nhỏ bị người nắm làm được điểm hại chết cả nhà đều có bởi vậy hắn đặc biệt để ý chi tiết nhỏ cho dù là không ai phát hiện không ai chú ý chi tiết nhỏ chiếu hắn nói như vậy kia chính mình chẳng phải là không cần lại tan tầm mỗi ngày là có thể ngốc tại trong nhà tưởng tượng đến có thể không cần lại xuống đất làm việc sở đình có chút mừng thầm Nhưng lại nhịn không được phỉ nhổ chính mình, thân là một cái thế kỷ 21 tân thời đại sinh viên, ở hiện đại còn biết nỗ lực giao tranh, nghị chính mình kiếm tiền mua phòng đâu. Tới rồi nơi này, chẳng lẽ liền tính toán đương gia đình bà chủ, cả ngày ngốc tại trong nhà không thành. Mặt sau ý tưởng chợt lóe mà qua, lập tức lại bị sở đình ném tại một bên, nhân sinh có thể sống vài thập niên a, có thể hưởng phúc thời điểm, cũng đừng thượng vội vàng chịu khổ. Chúng ta đây ăn lương thực làm sao bây giờ à? Sở đình lo lắng hỏi, mua ăn. ân, hai ta đều không xuống đất khẳng định phân không đến lương thực, chỉ có thể mua ăn. kia đến hoa không ít tiền đâu, cũng không biết trong đội người có nguyện ý hay không bán. Sở đình sâu kín nói, bọn họ lần trước trong nhà không lương chính là từ lương thực trạm thu mua mua, đáng quý. Ngươi cũng đừng nhọc lòng cái này, ngươi nam nhân nếu là nuôi không nổi ngươi kia vẫn là cái nam nhân sao? Dương võ không để bụng, lại quý cũng có thể ăn đến khởi. Ân, kia mau ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Nói xong sự, sở đình lại muốn xoay người đối tường ngủ. Dương võ giữ chặt nàng cánh tay không cho nàng thiên Nói, như thế nào, ta chính là vẫn luôn vì ngươi suy nghĩ. Liền không bắt đầu làm việc sự đều đã sớm làm tốt tính toán. Ngươi khen ngược, một hồi ra liền chiều ta nhăn mặt. Hiện tại xong việc cũng không tỏ vẻ tỏ vẻ. Tỏ vẻ cái gì? Sở đình to mày, không phải nàng tưởng cái kia đi, hiện tại nàng nhưng thật ra lại tìm về, ngày đầu tiên cùng dương võ cùng ở cảm giác, cùng một cái xa lạ nam nhân cùng ở một chương giường khẩn trương sợ hãi. Đặc biệt là hiện tại đèn dầu ở tủ đầu giường bên cạnh, dương võ đưa lưng về phía quang, mặt thấy không rõ lắm, còn rất rõ người. Người nói đi, nói cái dám a? Sở đình trong lòng thầm mắng, chẳng lẽ đêm nay muốn thất thân. Ngày mai còn muốn bắt đầu làm việc đào khoai sọ đâu? Ta cái kia, cái kia tới, ta không phải nói sao sở đình ép há ấp đúng tưởng có lệ qua đi. Ta không phải nói cái kia. Dương võ cảm thấy chính mình còn không có như vậy cầm thú. Vậy ngươi, sở đình còn chưa nói xong liền nhìn đến Dương võ đầu càng rửa càng gần, càng dựa càng gần. Sau đó đột nhiên thò qua tới, ba chính mình mặt bị hôn một cái, phát ra thanh âm còn không nhỏ, mặc danh cảm thấy thẹn. Làm ta hôn một cái. Ngươi đều thân qua, mới nói. Mau ngủ. Sở đình cảm thấy người này thật là, thân một chút liền thân một chút, làm đến cùng cái gì đại sự dường như, vẫn là chạy nhanh ngủ đi. Dương võ. Như thế nào tức phụ không có ngượng ngùng đâu, cư nhiên phản ứng như thế bình đạm, thổi đen nằm một hồi lại không cam lòng tiến đến sở đình trước mặt. Ân, tức phụ còn đánh tiểu kho khe. Xem ra là thật ngủ rồi, dương võ đành phải cũng ngủ hạ. Có lẽ là dương võ lời nói ở phía trước treo nàng, tựa như nàng ở hiện đại thời điểm, có chính mình mua phòng mộng tưởng ở phía trước treo, nàng liền có thể 4 năm vô hưu kiêm chức kiếm tiền giống nhau, hiện tại sở đình lại bị thu hoạch vụ thu xong liền không dùng tới công ý niệm treo, cư nhiên làm nàng cũng chống được thu hoạch vụ thu kết thúc. Chính là sau khi kết thúc sở đình rõ ràng cảm giác được, chính mình so nguyên lai đen một vòng, nguyên chủ vốn dĩ liền không tính là trắng. Rốt cuộc đã xuống nông thôn 2 năm dại nắng dầm mưa, lại không có kem chống nắng bảo dưỡng phẩm, bất quá là bởi vì tuổi trẻ, làn da còn tính thủy linh mà thôi, hiện tại phơi mấy ngày lại là hắc hoàng hắc hoàng, thật sự không tính là đẹp. Chờ không bắt đầu làm việc, chính mình nhất định phải ở nhà hảo hảo bảo dưỡng bảo dưỡng, sở đỉnh áng đạo. Bất quá hiện tại không phải tự hỏi vấn đề này thời điểm, hiện tại sở đỉnh sâu chính là, nên đem phân đến khoai sọ đặt ở làm sao. Bọn họ đội sản xuất bảo tồn khoai sọ đều là ở một phòng đắp một cái thổ đài, khoai sọ phóng bên trong, có thể tồn một đoạn thời gian, trước kia dương võ là không bắt đầu làm việc cũng chẳng phân biệt lương thực, trong nhà khoai sọ đều là hắn không biết từ nào lây tới, không có chuyên môn cất giữ khoai sọ địa phương. Nhưng hiện tại sở đình bắt đầu làm việc kiếm lời công điểm, tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng có thể phân đến khoai sọ, trong nhà liền hai gian nhà ở, đều tiểu thật sự, như thế nào tồn đâu. Đây là cái vấn đề. Cuối cùng, vẫn là Dương Võ giải quyết vấn đề này, ở bọn họ phòng ngủ trâu ngoặc đáp cái đài, khoai sọ đặt ở nơi đó. Sở đình nhìn xem toàn bộ phòng ngủ, bên trái phóng giường cùng bàn ghế, bên phải một góc phóng một cái tủ quần áo, một khắc giác lại bị khoai sọ chiếm lĩnh, trung gian căn bản không có nhiều ít khe hở, cái này cư trú hoàn cảnh cũng quá kém đi. Nếu nàng muốn bắt đầu lưu thủ trong nhà, kia nàng liền phải kéo dài đời trước kế hoạch, đem trong nhà biến thành trên thế giới nhất thoải mái địa phương. Dương Võ hiển nhiên cũng chú ý tới trong nhà chen trúc, chỉ là hắn còn chưa đi lập tức nhậm, còn không có bắt đầu lanh tiền lương, hiện tại nếu là biến ra tiền tới xây nhà là khẳng định không được, chỉ có thể tiếp tục ở tại này. Thu xong khoai sọ, trong đất còn có sống, muốn phiên xối đất lại loại thượng cải trắng, như vậy mùa đông thời điểm không chỉ có mỗi nhà đều có thể phân đến đồ ăn. còn có thể đem dư lại đồ ăn từ đội sản xuất xuất đầu kéo ra ngoài mua, tránh điểm tiền hảo quá năm. Tuy rằng hiện tại tư nhân mua bán là không được, nhưng giống như vậy lấy đội sản xuất vì đơn vị tập thể kiếm tiền, liền không ai quản, rốt cuộc tổng không thể đem một cái đội người đều bắt lại đi. Sở đình thu xong khoai sọ liền hoàn toàn không bắt đầu làm việc, mỗi ngày xin nghỉ ngốc tại trong nhà. Dương Võ đã nói, hắn đi làm liền hai ngày này sự, trong nhà lại có tân thu khoai sọ đủ ăn. Hoàn toàn có thể không hề đi. Đối với như vậy kiến nghị, sở đình tự nhiên là biết nghe lời phải. Hôm nay, nàng đang ở trong nhà làm đồ ăn vặt, dùng chủ yếu tài liệu chính là tân thu khoai sọ. Đột nhiên, có người tới cửa tới tìm nàng. Sở đình vừa thấy, đúng là Trần Mị Phương cùng một cái khác nữ thanh niên trí thức. Chương 15 Bởi vì không bắt đầu làm việc, sở đình ở nhà nhàn dỗi cũng là nhà nhàn dỗi, liền cả ngày cân nhắc ăn. Nhất phương tiện nhất chịu được lăn lộn nguyên liệu nấu ăn chính là khoai sọ. Chỉ là nàng trước kia thật sự không phải ở phương diện này tinh tế ái nghiên cứu người, cũng không nhiều chú ý quá, cũng may bởi vì thường xuyên ở khách sạn lớn làm kiêm trước người phục vụ, gặp qua thái sắc tương đối nhiều, đảo cũng có thể làm nàng nghĩ ra một lưỡng đạo đơn giản dễ làm đồ ăn vặt Hai ngày này nàng làm chính là khoai sọ sủi cảo, đem khoai sọ cắt nát nấu thành cháo, hơn nữa bột mì quay quái cố lên. Xoa thành cục bột, nắm xuống dưới một tiểu đoàn một tiểu đoàn chụp thành mặt bánh Bên trong bao thượng đường đỏ, tạo thành sủi cảo trạng. Cái này cách làm là nàng chính mình nghiên cứu ra tới Từ trước kia nàng gặp qua khách sạn khoai sọ sủi cảo phản đẩy trở về, làm thành Nhân ra tiệm cơm sủi cảo bao chính là bánh đậu Nàng không có bánh đâu, liền đổi thành đường đỏ Đường đỏ là lần trước sở đình đem đường đỏ tặng người sau dương võ lại cho nàng mua Ngày hôm qua Sở Đình đã làm một lần cái này khoai sọ sủi cảo, bởi vì là lần đầu tiên nếm thử, làm không tốt lắm, có điểm quá ngọt, ngoại hình cũng thức xấu, nàng nhìn liền ăn không vô đi. Nhưng thật ra Dương Võ còn rất thích ăn, hắn giống như rất thích ăn ngọt, Sở Đình liền quyết định hôm nay lại làm một chút, vừa lúc còn có ngày hôm qua dùng quá du. Sở Đình ở phòng bếp bận việc thời điểm, nghe được bên ngoài viện môn bị chụp vang thanh âm, nhanh đưa trong nổi mấy cái sủi cảo vớt đi lên. đặt ở một cái mâm thượng sau đó lại bỏ vào mấy cái còn không có tạc này hết thể làm tốt mới đi ra ngoài mở cửa mở cửa vừa thấy bên ngoài đứng hai cái nữ một cái là trần mỹ phương một cái khác sở đình cẩn thận nghĩ nghĩ mới nhớ lại người này cũng là thanh niên trí thức điểm cùng các nàng ở tại một cái phòng thanh niên trí thức bất quá nàng là 72 năm xuống nông thôn sở đình tính toán đâu ra đấy cũng liền cùng nàng cùng nhau ở hơn nửa tháng các ngươi như thế nào tới Sở Đình kinh ngạc hỏi: "Như thế nào không chào đón chúng ta a Trần Mị Phương cố tình không cao hứng bộ dáng. Hôm nay không phải các ngươi muốn bắt đầu làm việc sao?" Sở Đình nghĩ nói, nàng là không thượng công tác, nhưng các nàng muốn bắt đầu làm việc a, như thế nào sẽ qua tới? "Chúng ta đến xem ngươi bái, ngươi đều vài thiên không có bắt đầu làm việc, hỏi đội trưởng nói là vẫn luôn xin nghỉ, thanh niên trí thức điểm bên kia mọi người đều không yên tâm ngươi." "Đúng rồi, ngươi đang làm cái gì đâu?" Thơm quá a như thế nào còn không mời chúng ta đi vào ngồi ngồi. Lời nói nói như vậy, tự nhiên đến thỉnh người vào nhà, sở đình nói, tiến vào ngồi đi, tiến vào bất quá nhà ta bất quá trong nhà rất nhỏ. Tiếp đón người vào cửa, sở đình đi phòng bếp lấy băng ghế, thấy trong nội du vội vàng ngồi ở bếp trước tắt lửa. Không có việc gì, chúng ta cũng không vào nhà, liền ở trong sân ngồi ngồi được. Trần Mỹ Phương nói xong người ngửi cái mũi. thấy sở đình đi hướng phòng bếp chính mình cũng cùng qua đi liếc mắt một cái liền thấy trong nồi du cùng trên bệ bếp mâm khoai sọ sủi cảo kia khoai sọ sủi cảo vốn dĩ liền bởi vì khoai sọ nhan sắc có điểm ố vàng bị du như vậy một tạc càng là vàng tươi nhìn phi thường có dụ hoặc lực tiểu nhân cũng đi theo vào phòng bếp ngửi ngửi cái mũi nói thương quả à chỉ là du hương vị liền thơm quá hiện tại người đối du này đó hương vị đặc biệt mẫn cảm Đặc biệt là sở đình muốn tạc sủi cảo, dùng còn không phải giống ngày thường người khác nấu ăn như vậy dùng một giọt hai giọt, mà là thả không ít đâu. Sở đình đem bếp hòa giảm, mới đi ra tiếp đón Trần Mỹ Phương các nàng, thấy các nàng đều nhìn chằm chằm khoai sọ sủi cảo, cũng ngượng ngùng còn thờ ơ, liền đem vừa mới tạc tốt mấy cái sủi cảo mang sang tới, trong tay còn cầm hai đôi đua nói, đây là ở nhà nhàn rỗi nhàm chán làm, các nguyên nếm thử thế nào? Đây là dầu chiên đi. Du nhiều quý gia a, cư nhiên dùng để tạc cái này khoai sọ sủi cảo, là dùng khoai sọ làm sao? Trần Mỹ Phương Kinh ngạc hỏi. Đúng rồi, chính là khoai sọ làm sủi cảo, đều nếm thử. Sở đình đem chiếc đua đưa cho các nàng, này hai người cũng không khách khí trực tiếp liền gấp một cái ăn lên. Mâm khoai sọ sủi cảo không nhiều lắm, bởi vì sở đình không bỏ được phóng du, phóng du rất ít, một lần liền tạc bốn cái, hai nồi cũng liền tám. Nơi này là đường đỏ sao? Hào ngọt ta? Trần Mỹ Phương tinh tế phẩm xong cái thứ nhất sủi cảo, lại kẹp lên cái thứ hai. Ân, bỏ thêm đường đỏ, ta ăn đều cảm thấy quá ngọt. Ngọt, bất quá ăn ngon, càng ngọt càng tốt ăn. Tiêu nhân lại một ngụm nuốt vào một cái sủi cảo, vừa ăn vừa nói. Ăn xong rồi về sau, ba người lại tiếp tục nói chuyện. Trần Mỹ Phương hỏi, ngươi này gần nhất mấy ngày như thế nào không đi bắt đầu làm việc nha? Sở đình đương nhiên không có khả năng nói ra, chính mình không bắt đầu làm việc là bởi vì không nghĩ làm việc, ở cái này khởi sướng tích cực tham gia lao động, lao động Mỹ Đức thời điểm, nàng nếu là nói chính mình là sợ mệt, khẳng định phải bị nói chết. Bởi vậy liền tìm cái lý do, ta tính toán nghỉ hai ngày, mấy ngày hôm trước bắt đầu làm việc cảm giác thân thể không tốt lắm, muốn dưỡng hảo thân thể mới có thể nhiều làm lao động. Cái này lý do Trần Mỹ Phương không cấm chịu phủ. Đúng phục. rồi. Mấy ngày nay không bắt đầu làm việc thật là ngươi không đi thượng, không phải là ngươi nam nhân không cho ngươi đi thượng đi. Trần Mỹ Phương lại hỏi một lần, hỏi càng cẩn thận, các nàng sở dĩ lại đây cũng là vì, sợ sở đình gả vào trong đội, sẽ bị bổn đội dân bản xứ hiếp bức linh tinh, sợ nàng sẽ xảy ra chuyện gì. Tuy rằng bọn họ ngày thường quan hệ không thân cận, nhưng rốt cuộc đều là thanh niên trí thức, tự nhiên là muốn cho nhau hỗ trợ, bọn họ tại đây vốn chính là như thế. lại không tập trung đoàn kết lên bảo hộ chính mình, còn không biết sẽ thế nào đâu. Không có, ta thật sự không có, chính là chính mình gần nhất thân thể không thoải mái, tưởng nghỉ một chút, vừa lúc vừa mới thu khoai sọ phát xuống dưới. Tiêu nhân ở một bên tiếp lời nói, ta đã sớm nói qua, sẽ không có vấn đề, nàng hiện tại cũng là có già co trượng phu, liền không tính là công, ăn uống no đủ cũng là mọi thứ đều không lầm. Câu này nói dễ nghe, Bất quá hơn nữa dương vo cả ngày nơi nơi lắc lư, không học vấn không nghề nghiệp bối cảnh tới xem, khiến cho người cảm thấy hình như là đang nói nói mát giống nhau. Bất quá sở đình cũng không thèm để ý, nàng cùng người này cũng không thân, Trần Mỹ Phương cùng nàng càng thụp một chút, các nàng hai cái ngày thường cùng nhau bắt đầu làm việc, cùng nhau kết nhóm ăn cơm. Thanh niên trí thức điểm sau lại tổng cộng liền ba cái nữ thanh niên trí thức, các nàng còn chia làm hai bát. Trần Mỹ Phương các nàng tới thời gian không tính sớm, chính là buổi chiều tam điểm nhiều tới, tới trong chốc lát ăn trong chốc lát đồ vật, hiện tại cũng 4 điểm nhiều. Theo lý thuyết hẳn là lưu người ăn cơm chiều, nhưng sở Đình một chút đều không nghĩ lưu chứ không thân người, một khối ăn một đốn khó chịu cơm trưa, cho nên vẫn luôn không mở miệng. Trần Mỹ Phương vốn đang cho rằng có thể ăn một đốn cơm chiều, ai ngờ sở Đình chính là không mở miệng, ba người ở đảng kia ngồi nói chuyện, thấy sở Đình vẫn là không mở miệng mới đi rồi. Chờ bọn họ đi rồi, sở đình lại tiếp tục bao khoai sọ sủi cảo, tính toán chờ Dương Võ đã trở lại, vừa lúc tạc xong lệnh một ít có thể ăn. Chương 16 Trần Mỹ Phương các nàng đi rồi còn không có bao lâu, sở đình đang ở tạc khoai sọ sủi cảo đâu, Dương Võ liền từ bên ngoài đã trở lại, không chỉ so ngày thường trở về sớm, lại còn có ăn mặc một thân cùng loại với chế phục giống nhau quần áo, là một thân quân màu xanh lục. Vừa thấy chính là ở chính phủ đi làm cái loại này quần áo lao động. Dương võ vào cửa liền hưng phấn mạc ê tức phụ nhi, ta đã trở về. Sở đình buông nổi sạn đi ra phòng bếp môn, nhìn đến hắn kỳ quái nói, như thế nào đổi một bộ quần áo, đây là ngươi chế phục sao, đã bắt đầu đi làm sao, không phải nói còn muốn quá mấy ngày. Ha ha, ta cũng tưởng quá mấy ngày, nhưng là gần nhất thiếu nhân thủ, hôm nay liền tuyển thượng, buổi sáng trực tiếp liền đi làm, đã phát chế phục. Giữa trưa ta còn thỉnh bọn họ ở tiệm cơm ăn một đốn, đều là trong đội người. Dương Võ hiện tại đã có thể bình tĩnh cùng Sở Đình nói, buổi sáng chính hắn cũng kích động đâu. Trong đội. Đúng rồi, ta còn không biết đâu. Sở Đình hỏi, ngươi là cái gì công tác tới? Sở Đình biết hắn muốn ở thành phố đi làm, nhưng vẫn luôn cũng không biết rốt cuộc là cái gì công tác. Dương Võ nguyên lai không nói là sợ còn không có lên làm, bị người biết, hiện tại nếu đã đương khẳng định muốn nói Là thành phố củ sát đội, hiện tại chỉ là cái tiểu đội viên. Đội viên cũng ghê gớm lạc, người thật lợi hại. Sở đình là nghiêm túc, củ sát đội còn không phải là ở cái này đặc thù thời kỳ, giống công an giống nhau có thể ở trên phố tuần tra quản lý trị an tổ chức sao. Ở cái này niên đại, kia cũng coi như là cái tiểu quan, có một chút quyền lực, không nghĩ tới dương võ một cái vô căn cơ vô quyền vô thế tiểu nhân vật, cư nhiên cũng có thể hốn tới đó đi. Đã là thực ghê gớm. Còn hành, nuôi sống ngươi cùng hài tử là đủ rồi, về sau ngươi cũng không dùng tới công, chỉ là tiền lương cũng đủ chúng ta ăn cơm. Dương Võ cười tủm tỉm nói, đôi mắt nhìn sở đình ý vị không rõ. Sở đình nghe được hài tử vội vàng tránh đi đề tài, quá tốt rồi, chúng ta đây hôm nay chúc mừng một chút đi, vừa lúc ta còn bao khoai sọ sủi cảo, cho ngươi tạc một ít hảo. Ra đây tới nhóm lửa. Dương Võ cũng không vội với này nhất thời, Buổi tối có rất nhiều thời gian, cao hứng đi nhóm lửa. Sở đình cũng tâm tình thực tốt tạc khoai sọ sủi cảo, Ha ha, dương võ co công tác, chính mình liền cẳng có thể danh chính ngôn thuận ngốc tại trong nhà, không cần đi bắt đầu làm việc, nàng đương nhiên cao hứng. Có dương võ trợ rút, thực mau đem khoai sọ sủi cảo tạc hảo, cơm chiều cũng thực mau làm tốt. Sở đình nấu cơm thời điểm cũng không cần ở hai bên chạy, trong chốc lát đi nhóm lửa trong chốc lát chạy đến nổi trước nấu cơm. Cơm nước xong dương vo nấu nước tắm rửa, sở đình liền lấy bùn đánh nước gấm trộn lẫn nước lạnh, dương vò giúp nàng đem trang thủy buồn đoan đến trong phòng đi, lâm ra tới trước tiến đến sở đình trước mặt nhìn nàng nói, tức phụ, đêm nay ngươi cái kia đã đi rồi đi, chúng ta nếu không cùng nhau chúc mừng. Ngươi mau đi ra, mau đi ra. Sở đình đem hắn đẩy ra môn, đem cửa đóng lại, vô pháp miêu tả chính mình giờ phút này tâm tình, khoảng cách nàng đến này đã qua mười vài thiên. Lại kéo xuống đi liền nói bất quá đi. Làm liền làm đi, nàng cũng không có gì chỗ nữ tỉnh kết linh tinh, trước kia chỉ là không có bạn trai mà thôi, hiện tại có cái trượng phu lạp kia phát sinh thân mật quan hệ đối nàng tới nói cũng ok. Dương võ ra cửa sau chạy đến phòng bếp tiếp tục thiêu nước gấm, hôm nay lần đầu tiên nói không chừng dùng thủy tương đối nhiều, nghe nói xong việc còn muốn tẩy tẩy, hắc hắc. Này hai người, một cái ở vì kế tiếp đêm nay sự thấp hỏng. một cái là lòng tràn đầy kích động chờ mong mà bên ngoài dương võ ăn mặc chế phục trở về sự đã truyền khắp toàn bộ đội sản xuất hắn trở về thời điểm vừa vặn là tan tầm thời điểm mọi người đều lục tục tục tan tầm về nhà trên đường cũng có người thấy hắn ăn mặc chế phục còn chào hỏi đâu đều nói dương võ nói ở thành phố tìm được công tác cái này tiểu lưu manh tên côn đồ cư nhiên cũng có thể ở thành phố tìm được công tác khi nào thành phố công tác tốt như vậy tìm lạc nhà cũ người tiểu lao thái dương lao đầu bọn họ hạ công liền về đến nhà cũng không biết chuyện này nhi mãi cho đến cơm nước xong sau tiểu lao thái đi ra ngoài xuyến môn nói chuyện thời điểm nói đến chuyện này cái này lao thái thái hỏi nàng kiều đại tỷ nha nhà ngươi nhị võ hiện tại cũng tiền đồ đều ở thành phố tìm được công tác lạc thật là đến không được phần 10. cái kia lao thái thái nói nghe nói còn xuyên chính là quân trang đâu có phải hay không tham gia quân ngũ đi Nhân ra như thế nào mớn. Không phải quân trang, chính là màu xanh lục quần áo, như là quân trang giống nhau, phỏng trừng là vải dệt không sai biệt lắm. Cùng quân trang không sai biệt lắm vải dệt không đều là quân trang sao, có cái gì không giống nhau. Mấy cái lao thái thái nói nói liền tranh lên, tranh xong rồi mới nhớ tới chính chủ tại đây đâu, nhân ra thân mụ tại đây khẳng định biết xuyên chính là cái gì. Các nàng đảo không nghĩ tới dương võ sẽ không cùng tiểu lao thái thông khí. còn vẫn luôn cảm thấy dương võ tuy rằng từ trong nhà phân ra tới, nhưng cùng người trong nhà quan hệ không kém, bằng không cũng sẽ không vẫn luôn có tiền hoa. Chỉ là quay đầu vừa thấy, chính chủ đã sớm không ảnh. Tiều Lao Thái đã một đường chạy chậm về đến nhà, cùng nhà nàng lao nhân nói chuyện này. Cái gì? Nhị võ thật sự ở thành phố tìm được công tác. Ở một bên dương đại tẩu có chút ngạc nhiên, kỳ thật nàng đối lao nhị cảm giác cũng còn hảo, thật không có cái gì đại mâu thuẫn. Rốt cuộc hắn sớm đã phân đi vào, người khác đều nói Dương Võ là từ nhà cũ lấy tiền, nhưng kỳ thật nàng chính mình trong lòng biết, tuyệt đối không có khả năng. Dương Võ đang ở bệ bếp trước ảo tưởng hết bài này đến bài khác, ảo tưởng kế tiếp tốt đẹp thời gian, nhà cũ hắn đại ca gia đại nhi tử Dương Đức bảo chạy tới gõ cửa gọi người, nhị thúc, ra gia mãi làm ngươi mau hồi nhà cũ một chuyến, bọn họ có việc muốn cùng ngươi nói. Dương Võ tưởng tượng liền biết Khẳng định là chính mình xuyên chế phục trở về chuyện này bọn họ đã biết, hắn cũng không có cùng lao ngô nói qua, chuyện này sớm muộn gì đều phải làm nhà cũ biết đến. Hắn hôm nay tan tầm trở về, vốn là có thể mặc buổi sáng xuyên qua đi quần áo về nhà, đổi về tới là được, chỉ là hắn nghĩ lại tưởng tượng, vẫn là xuyên chế phục, cũng là báo cho trong đội người, chính mình đã có công tác. Nhị thúc lập tức liền qua đi, ngươi ở chỗ này chờ một chút. Dương võ nói liền đi đến sở đình đang ở tắm rửa trước cửa, nói với hắn một tiếng. Dọc theo đường đi Dương võ đi còn rất nhanh, chủ yếu là hôm nay chính là cái đặc thù thời điểm, thật sự là không thể chậm trễ rất tốt thời gian nha. Vào phòng Dương võ thấy Dương Lão đầu kiểu lao thái còn có Dương văn Dương đại tẩu, bọn họ đều ở đằng kia, làm đến cùng tam đường hội thẩm giống nhau, trong lòng có điểm khó chịu, bất quá vẫn là bước vào môn đều kêu một tiếng, ba mẹ đại ca đại tẩu. Kêu ta tới có chuyện gì? Dương lão đầu cùng Kiều lao thái còn chưa nói lời nói. Dương đại tẩu vương phương liền trước kêu một tiếng. Nhìn Dương võ trên người xuyên y y ngạc nhiên nói. Ai u, nhị võ trên người xuyên chính là đi làm xuyên quần áo lao động sao? Ai ô, này nhìn còn giống quân trang đâu? Không phải quân trang, chính là công tác chế phục Người đó là cái gì công tác, là đứng đắn công tác sao? Dương lão đầu hỏi. Hán đôi chuyện này còn là phi thường quan tâm. Nhà bọn họ cư nhiên ra một cái ở thành phố công tác người vẫn là vẫn luôn không biết cố gắng nhi tử thật là không thể tưởng tượng hắn vẫn luôn cho rằng phải chờ tới tiểu nhi tử đọc xong thư niệm xong cao trùng ở thành phố chiêu công thi đậu Cương vị chính mình ra mới có thể có một người trở nên nổi bật không nghĩ tới cư nhiên là vẫn luôn ở bên ngoài loạn hốn con thứ hai trước tiên ở thành phố tìm được rồi công tác ở cách thủy sẽ phía dưới củ sát đội kia cũng là làm quan. Dương đại tẩu giọng sát nhọn. Cũng không phải là, củ sát đội ngày thường ở nội thành liền đến chỗ kiểm tra, nơi nơi xem ai có vấn đề liền đi lên thu thập, này không phải cùng làm quan giống nhau sao. Dương lão đầu kích động nói, chính là thật sự, thành phố củ sát đội, cư nhiên làm ngươi lên làm. Không phải là ở bậy bạ đi. Dương lão đầu kỳ thật có một chút tin, chế phục đều mặc vào, vẫn là giống quân trang giống nhau, sao có thể là giả, nhưng hắn vẫn là thói quen nói một câu. Nghi ngờ một chút. giả không giả, chờ ta đi làm, ngươi chẳng phải sẽ biết sao. Dương Võ tức giận nói một câu. Ngươi nhìn xem, ta không phải nói một câu sao, xem ngươi không kiên nhẫn. Ngươi lại như thế nào tìm được công tác. Tiểu Lao Thái nhất quan tâm cái này. Hào anh em để cử bái. Dương Võ nói đơn giản một câu, hắn chẳng lẽ còn có thể cùng bọn họ nói cụ thể, sao có thể đâu. Này đó là hắn liền chính mình tức phụ nhi đều không nói. Liên ngươi có thể tiến kia sao? Các ngươi cái kia củ sát đội còn nhận người sao? Tiều Lão Thái vội vắng hỏi. Dương Võ nhìn ra nàng tưởng biểu đạt cái gì, nhìn đại tẩu cũng tràn ngập chờ mong đôi mắt, lắc lắc đầu nói, đương nhiên không chiều, ta cái này vẫn là hảo huynh đệ trăm cây ngàn đáng cấp cầu tới, kế tiếp mấy tháng ta tiền lương đều phải dùng để còn nhân tình đâu. Dương Võ là cố ý nói như vậy, bởi vì hắn một khi có cố định công tác cố định tiền lương. Không chừng lao nhân liền phải làm chính mình mỗi tháng giao tiền, hắn là phi thường không muốn. Hiện tại nói như vậy, cũng lấp kín bọn họ miệng. Mấy tháng tiền lương, như thế nào nhiều như vậy? Tiểu lao thái bất mãn, này không phải làm không công sao. Kia cũng không có biện pháp, nếu không phải hắn ta cũng căn bản tuyển không thượng. Dương võ không sao cả nói. Tiểu lao thái còn muốn nói cái gì, bị dương lao đầu ngăn cản. Ngươi làm không tồi, người như vậy nên cùng hắn chỗ hảo quan hệ. Về sau có chuyện gì ngươi có thể tới nhà cũ nói nói, toàn gia cũng có thể cho ngươi ra ra chủ ý. Dương lão đầu trầm ngâm một tiếng nói. Dương võ cũng không có gì biểu tình, chỉ nói, hành, hiện tại không có gì sự ta liền đi về trước. Nói, hắn từ băng ghế thượng đứng dậy. Ai ra, thật là tìm ngươi nói một chút lời nói, ngươi ngồi đều ngồi không được, vội vã liền đi trở về, làm quan chẳng lẽ còn ghét bỏ khởi chúng ta. Điều Lão thái vốn dĩ xem con thứ hai tìm được công tác, trong lòng cũng quái cao hứng, nhưng xem hắn bộ dáng này, lại có chút khó chịu. Đứa con trai này từ nhỏ theo chân bọn họ liền không thân cận, hiện tại liền tính tìm được công tác, hừ hừ, bọn họ chỉ sợ cũng dính không thượng cái gì quang. Dương võ sắc thật nóng nội, chính mình tức phụ còn ở nhà tắm rửa đâu, chính mình đêm nay nhưng còn có việc cần hoàn thành đâu, hắc hắc, nhưng không nghĩ ở chỗ này theo chân bọn họ chu toàn. Vì thế nói, nào có, này không phải buổi tối buồn ngủ sao. Hiện tại ngày mới mới hắc, bậy bạ cũng không xả cái giống dạng. Tiều Lao Thái bà không cao hứng nói, hiện tại cũng liền bọn họ tan tầm cơm nước xong, thời gian kỳ thật cũng không như vậy muộn. Dương Võ không lời nói nhưng nói. Hành, ngươi trở về đi. Dương Lão đầu mở miệng. Dương Võ hôm nay lần đầu cảm nhận được Dương Đại Tẩu, cư nhiên một đường đem hắn đưa đến cửa, đây chính là chưa từng có. tấm tác 17. Trên đường trở về, Dương Võ là một đường chạy chậm, đem sau lưng những cái đó phỏng đoán ánh mắt tất cả đều ném tại mặt sau, chỉ đối tương lai có chờ mong, hắn đã gấp không chờ nổi, ha ha. Về đến nhà thời điểm, sở đình đã tắm rửa xong, thấy hắn chạy chậm trở về, trên đầu còn hơi hơi đổ mồ hôi, liền hỏi hắn, như thế nào chạy như vậy gấp, bên kia kêu, kêu ngươi có chuyện gì, là nói về công tác sự tình sao. đúng vậy dương võ đơn giản công đạo một chút liền mã bất định để chạy tới bên ngoài đoàn thủy muốn tắm rửa ta đi ra ngoài đi sở đình nói người đi trong phòng tẩy nói muốn đi ra phòng bọn họ nơi này chỉ có hai cái phòng một cái phòng bếp môn là chỉ có thể hư hư đóng lại quan không kín mít mà tiểu phòng ngủ cũng khắp nơi bãi đầy đồ vật sở đình mỗi lần ở trong phòng ngủ tắm rửa đều cảm thấy phá lệ biến yếu không quan hệ ta ở bên ngoài hưởng được ngươi đi trước ngủ Dương Vo nói một tiếng liền nhảy đi ra cửa tắm rửa đi. Sở Đình nhìn người này là thật sự nhảy đi ra ngoài, nội tâm kích động có thể thấy được một chút. Sở Đình thấp thỏm ngồi vào trên giường, tuy rằng nàng đối loại sự tình này không quá để ý, nhưng là dù sao cũng là lần đầu tiên, nội tâm vẫn là tương đối thấp thỏm. Sau đó nàng lại đột nhiên nghĩ đến không có áo mưa, không có bao, vạn nhất mang thai làm sao bây giờ? Thiên Lột, mới 18 tuổi liền phải mang thai sinh hài tử sao? Không không không không không, trong tiểu thuyết nguyên chủ làm ai cho đến trở về thành đều không có sinh hài tử, cho nên cái này là không cần lo lắng. Đối, nghĩ đến này sở đình an tâm, nguyên chủ cùng dương võ là đã nhiều năm cũng chưa sinh hài tử, kia nàng dùng thân thể này khẳng định cũng sẽ không sinh hài tử, đối, chính là như vậy. Dương võ ở bên ngoài dùng nước lạnh nhanh chóng vọt một cái tám, phòng trừng toàn bộ quá trình cũng chưa muốn tới 10 phút liền chạy vào. đen ám Dương võ nhanh chóng vào cửa đóng cửa, khóa cửa lại, kích động mà đi vào mép giường. Sở đình lúc này đã nằm ở nàng ngày thường ngủ địa phương, thấy dương võ như vậy có chút ngượng ngùng, liếc liếc mắt một cái đèn dầu nói, trước đem đèn cấp thổi. Dương võ tự nhiên là nghe hắn, đem đèn cấp thổi tắt, sờ soạng lên giường. Hai người đều là tay mới, dương võ lên giường sau, chỉ biết ôm sở đình ở trên mặt loàn thân, cũng không biết muốn hôn môi, sở đình cũng ơm ở. Dương Võ tay chậm rãi sờ lên thân thể của nàng, Sở Đình lại cảm thấy chính mình bụng có điểm đau, hơn nữa là cái loại này ẩn ẩn đau, nàng cũng không có quá để ý, còn tưởng rằng là chính mình bụng không thoải mái linh tinh. Chính là càng ngày càng đau, càng ngày càng đau, không được. Cuối cùng Sở Đình đẩy ra Dương Võ ôm bụng nói, "Không được, ta bụng quá đau, không biết sao lại thế này." Dương Võ đã là kia gì thượng não, toàn thân lửa nóng, nghe được Sở Đình kêu bụng đau cũng không chú ý. Mai cho đến sở đình một phen đem hắn đẩy ra mới thanh tình lại, vội vàng đi đem đèn lại cấp đốt sáng lên. Thấy sở đình sắc thật là khó chịu ốm bụng, trên mặt biểu tình thống khổ, vội vàng nói, làm sao vậy, đặc biệt đau không, muốn hay không đi vệ sinh sở, hiện tại hẳn là còn không có đóng cửa đi, đi lấy điểm dược ăn. Sở đình không biết vì cái gì bụng như vậy đau, nhưng nàng lười đến đi bệnh viện, nàng là cái loại này có cái gì không thoải mái liền lao cực nhỏ đi bệnh viện người. Vì thế liền cùng Dương Võ nói, ngươi đi cho ta điểm cuối nước gấm đến đây đi, ta uống điểm nước gấm thì tốt rồi. Dương Võ nghe được nước gấm liền hỏi, nên không phải là ngươi cái kia còn không có sạch xe đi. Có khả năng sao, sở đình cũng không biết nguyên chủ cái kia là đến đây lúc nào, thượng một lần giống như chính là một tháng trước, kia hẳn là là được. hoa cư nhiên như vậy đâu. Ngươi đi trước cho ta đoàn nước gấm sở đình đuổi đi Dương Võ, chính mình một người ở phòng ngủ. Tiểu tâm mà hướng phía dưới nhìn nhìn, không xong, có huyết, thật là cái kia tới. Chơi ạ, phía trước mới dùng đại di mụ muốn tới hơn 10 ngày loại sự tình này đã lừa gạt hắn, hiện tại lại thật sự tới, lại kéo mấy ngày, chỉ sợ Dương Võ muốn cảm thấy nữ nhân đại di mụ đều là một tháng qua 20 mấy thiên. Sở đình lấy thượng giấy vệ sinh đi hướng nhà xí, bất quá nàng không dám một người đi, mà là bưng đèn, đèn dầu, bởi vì bụng rất đau, vừa lúc Dương Võ bưng nước gấm lại đây, Giúp nàng cầm đèn dầu, hai người mới đi về đúc cờ. Nói đến cái này về đúc cờ, cũng chính là nhà sĩ. Sở đình nhất không hài lòng chính là cái này. Nàng nguyên lai liền nghĩ chờ chính mình không bắt đầu làm việc, cái thứ nhất muốn cải tạo chính là về đúc cờ. Về đúc cờ thật sự quá đơn sơ, chỉ đơn giản thổ cái phòng ở phía dưới một cái đại lưu, Cụ thể liền không nói, phi thường khó chịu. Sở đình hiện tại uống ít thủy chính là vì không thượng về đúc cờ. Ngươi đừng tới đây. Liền ở bên ngoài, không, vẫn là đem đèn cho ta đi. Vê đút cờ đại lưu mặt trên liền hai cái tấm ván gỗ đắp, thật sự ghê tởm quá sức, vạn nhất ngã xuống, không thể lại suy nghĩ. Dương võ đem đèn đưa cho nàng nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Sở đình đem chính mình thu thập sạch sẽ, hai người mới về phòng. Dương võ có chút dầu dĩ không vui, hôm nay vừa mới công tác chứng thực, như vậy một kiện đại hỷ sự. Kết quả không thể cùng đêm động phòng hoa chúc cùng nhau chúc mừng. Sau đó hắn lại nghĩ đến, mặt khác nữ đều là tới nhiều như vậy thiên sao, vì cái gì chính mình tức phụ, nên không phải là thân thể có cái gì vấn đề đi. Sở đình cũng không biết nên như thế nào trả lời, loại sự tình này dương võ hắn sớm muộn gì sẽ biết, hiện tại lại tiếp tục biên đi xuống tựa hồ cũng không tốt lắm. Ngày thường sẽ không thời gian dài như vậy, dù sao ngươi đừng động, đây là chúng ta nữ nhân sự. Mấy ngày nay khẳng định là không được. Thật sự không cần đi bệnh viện nhìn xem sao, ta xem ngươi giống như đau không nhẹ. Dương võ nhìn sở đình ở tối tăm đèn dầu hạ đều lược hiện tái nhợt sắc mặt, quan tâm hỏi, hiện tại hắn đã không nghĩ lần đó sự. Không có việc gì, dù sao không dùng tới công, ta ở nhà nghỉ ngơi nghỉ ngơi là được, ngươi mau ngủ đi. Sở đình chậm rãi nằm ở trên giường, một bàn tay ôm bụng nhắm mắt lại ngủ. Dương võ vừa mới bắt đầu còn lo lắng sở đình thân thể. Sau lại liền ngủ rồi, hắn ngày này cũng rất mệt. Ở bên ngoài lại là bồi cười lại là cùng người Chu Toàn, quá đến cũng không nhẹ nhàng. Suốt một buổi tối, Sở Đình đều cảm thấy chính mình giống như không ngủ, mơ mơ màng màng nửa ngủ nửa tỉnh, bụng vẫn luôn ẩn ẩn làm đau, cha tấn nàng. Thiên nột, này cũng quá khó tiếp thu rồi. Sở Đình nghĩ thầm, đời trước nàng tuy rằng quá đến không tốt, khi còn nhỏ nước lạnh giặt quần áo rửa chén đều là thường xuyên sự. Nhưng thân thể chính là phi thường rắn chắc. Tới đại di mụ thời điểm, trừ bỏ ngày đầu tiên sẽ có chút khó chịu, mặt khác thời điểm đều cùng giống như người không có việc gì. Đây cũng là nàng 4 năm vô hưu làm kiêm chức làm công kiếm tiền lớn nhất ưu như thế. Nhưng hiện tại trăm triệu không nghĩ tới nha Ngày hôm sau dương võ dậy sớm làm cơm, còn chuyên môn cấp sở đình vọt chén đường đỏ thủy mới ra cửa. Sở đình cả đêm không ngủ hảo, hiện tại cả người hôn hôn trầm trầm bụng con đau. Phi thường khó chịu, căn bản không rời giường, liền ở trên giường nằm, tính toán chờ Dương võ đi rồi, chính mình liền ở trên giường nằm cả ngày, gì cũng không làm không làm. Chỉ là giữa trưa nàng chính ngủ bù bổ mơ mơ màng màng thời điểm, nghe được bên ngoài truyền đến tiếng la, hình như là Trần Mỹ Phương thanh âm. Không đợi nàng xuống giường xuyên giày ra cửa, Trần Mỹ Phương liền vào được, sờ đinh lại một lần phun tảo cái này sân tiểu phá cửa, quảng cái dám dùng nha. Tay là có thể từ bên ngoài vói vào tới, đem bên trong môn xuyên cấp đẩy ra, có thể phòng cái gì nha, chỉ có thể buổi tối thời điểm khóa lại. Đây cũng là muốn sửa, sở đình tưởng tượng về sau nói không chừng chỉ có chính mình ở nhà thời điểm, không có rắn chắc bền chắc viện môn đến nhiều không an toàn nha, hảo đi, cho dù có an toàn môn, này một vòng rào tre cũng thực không an toàn. Trần Mỹ Phương lúc này đã đi vào môn, sở đình bởi vì một buổi sáng cũng chưa rời giường. liền ở trên giường nằm, cho nên tóc cũng không chát, vẫn là có loạn loạn. Trần Mỹ Phương thấy được kinh ngạc nói, sở đình, ngươi sẽ không buổi sáng cũng chưa rời giường đi không đợi sở đình đáp lời, nàng liền tiếp theo nói, ai ô ô, ngươi cuộc sống này thật đúng là thoải mái, lại không dùng tới công, ta nghe nói ngươi nam nhân có phải hay không ở thành phố tìm được công tác. Sở đình nghĩ dương võ tối hôm qua đều ăn mặc chế phục ở trong đội đi một vòng, Cho nên này cũng không phải cái gì yêu cầu giấu giếm sự, liền hào phóng thừa nhận, đúng rồi, hắn bị tuyển tiến thành phố củ sát đội. Ai ra, trách không được ngươi không bắt đầu làm việc, hiện tại nam nhân có công tác đương nhiên nuôi nổi ngươi, vẫn là củ sát đội, kia nhưng nguy phong. Sở đình cười gượng một tiếng, chỉ phụ hòa nói, còn hảo, còn hảo. Thật là, lúc trước ngươi gả cho dương võ, chúng ta còn đều cảm thấy không đáng tin cậy đâu. Không nghĩ tới hắn quay người lại liền củ sát đội, người này cũng coi như là mèo mù vớ phải cho chết, gặp may mắn. Ha ha! Sở đình bụng không thoải mái, đầu óc cũng lười đến tự hỏi. Người giữa chưa ăn cơm sao, ta này mới vừa tan tầm mệt đến muốn chết, còn phải làm cơm, thật là phiền thoái, thật hâm mộ người nhà, có thể không dùng tới công. Sở đình không biết nàng nói lời này có ý tứ gì, chỉ lời nói thật nói, không... Hôm nay thân thể không thoải mái, cũng lười đến nấu cơm, dù sao cũng không đói bụng, vừa lúc tỉnh lương thực. Người thân thể không thoải mái là cái kia tới đi Trần Mỹ Phương tốt xấu cũng cùng nguyên chủ trụ quá 2 năm, biết nàng sinh lý kỳ, không ăn cơm không thể được, càng là lúc này, càng là muốn ăn được ăn lót dạ bổ thân mình. Nếu không như vậy đi, ta mấy ngày nay tới cấp ngươi nấu cơm ăn, dù sao ngươi nam nhân giữa trưa cũng không trở lại, cũng không cần tị hiểm, chúng ta đều cùng nhau ở hai năm. Cùng nhau ăn cơm cũng không có gì Lúc này sợ đình nghe ra nàng ý tứ Nên không phải là muốn cùng chính mình kết nhóm đi Trước kia nguyên chủ tránh không đến công điểm Phân không đến cái gì lương thực thời điểm Người này là có thể tránh rất xa tránh rất xa Hiện tại nàng gà chồng Có thể ăn thượng cơm Lại chạy tới kết nhóm Chẳng lẽ là ngày hôm qua ăn khoai sọ sủi cảo làm nàng đem nàng đưa tới Nói là mấy ngày nay Chỉ sợ mấy ngày qua đi phải chính mình tới nấu cơm Đến lúc đó nàng khẳng định nói ngươi lại không bắt đầu làm việc, liền đem cơm làm bái, ha hả đối với loại này chuyện phiền thoái, sở đình làm một chút đều sẽ không dính, hơn nữa cái này Trần Mị Phương nói rõ tưởng chiếm tiện nghi. Sở đình kỳ thật cũng không phải một cái thực so đo người, nàng đại học 4 năm keo kiệt cũng là vì một lòng tưởng tích có tiền mua phòng, có phòng ở, nàng mới có thể cảm thấy ổn định, cảm thấy ở thế giới kia thượng có thuộc về chính mình một chỗ địa phương. Đối nàng tới nói, kết hôn không phải một nữ nhân quy túc, nhưng là một cái phòng ở nhất định là một người quy túc, có phòng ở trên thế giới này giống như liền có một cái có thể an cư lạc nghiệp địa phương, có thể tùy thời không cần sợ bị đuổi ra tới, là hoàn toàn thuộc về chính mình không gian. Đối với từ cô nhi viện lớn lên nàng tới nói, nhất tưởng muốn nhất chính là một cái hoàn toàn thuộc về chính mình phòng ở, cho nên nàng đại học 4 năm đều ở nỗ lực tồn đầu phó tiền. Hiện tại không cần tồn đầu thanh toán, nàng cũng sẽ không giống nguyên lai như vậy quá đến như vậy túng quẫn, nhưng là bị quang minh chính đại chiếm tiện nghi, nàng là cực không muốn. huống chi, nàng chính mình còn dựa vào người khác dưỡng đầu, nào có tâm tình cùng người khác ở vật tư thượng lôi kéo. Phần 11. Đối với chuyện phiền thoái, nàng là có thể tránh rất xa liền tránh rất xa. Không cần, người hôm nay bắt đầu làm việc cũng quái mệt, hà tất lại chạy tới chạy lui, còn phải làm cơm. Nhiều vất vả nha. Nói nữa, ngươi nguyên lai không phải cùng tiểu nhân cùng nhau kết nhóm ăn cơm sao, chạy tới cho ta nấu cơm nhiều không hảo nha. Sở đình sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, nàng vừa đến thế giới này không người quen, đối chung quanh đều thực xa lạ, cho nên cứ việc trần mị phương người này hái nói xấu, có điểm ai chiếm tiểu tiện nghi, nàng vẫn là đem này đó khuyết điểm đều xem nhẹ, cùng nàng quan hệ không tồi. Chẳng lẽ là chính mình cùng nguyên chủ giống nhau phát ra hơi thở đều là thực dễ nói chuyện, thực bánh bao thịt, cho nên mới làm người được một tức lại muốn tiến một thước. Ta đang muốn cùng ngươi nói đi Trần Mị Phương cũng không chú ý sở đình sắc mặt, lập tức nói, vừa lúc ta giữa trưa cùng ngươi cùng nhau đi chung được, còn Phương tiện bất việc, dù sao nhà ngươi nam nhân cũng không ở, giữa trưa cũng không trở lại, vừa lúc còn có thể chiếu cấu ngươi. Ta nhưng không cần ngươi chiếu cố, sở đình đang muốn kiên định mà cự tuyệt khi. Dương võ từ bên ngoài vào Sở đình kinh ngạc nói Ngươi như thế nào đã trở lại Dương võ trên tay còn bưng một cái lầu niêu Xách theo một cái túi Nhìn thoáng qua Trần Mỹ Phương Nói, này không phải xem ngươi buổi sáng không thoải mái sao Phòng trừng giữa trưa cũng khởi không tới Liền cho ngươi đưa điểm cơm trở về Củ sát đội giữa trưa cũng là muốn ăn cơm nghỉ ngơi Sẽ không vẫn luôn tuần phố Bọn họ đội sản xuất ly thành phố tính gần Cũng muốn đi mấy chục phút Dương võ ngày thường giữa trưa đều không trở lại, rốt cuộc qua lại hai tranh liền phải hoa gần hai cái giờ, không đáng giá. Chỉ là hôm nay sở đình thân thể không thoải mái, hắn mới trở về. Đây là sở đình nàng nam nhân Dương võ đi, ta cùng sở đình là bằng hữu, cùng nhau ở hai năm đâu. Trần Mỹ Phương tuy rằng tới nơi này hai năm, cùng trong đội người cũng có chút quen thuộc, nhưng cùng Dương võ như vậy thanh danh bên ngoài người là trước nay không tiếp xúc quá. Ta biết, Trần Thanh Niên trí thức, Ngươi này đại giữa chưa lại đây là chương 18. Vừa rồi còn cùng sở đình nói ngươi đâu, nghe nói là vào thành phố củ sát đội, không dùng tới công đều có thể nuôi sống sở đình. Trần Mỹ Phương nhìn dương võ, có điểm câu nệ, không biết vì cái gì, nàng xem người này tổng cảm giác hắn tùy thời muốn ra tay đánh người, rõ ràng vóc dáng cũng không tính cao. Trước kia nàng nếu là ở bên ngoài gặp gỡ dương võ người như vậy đều là tránh đi, rốt cuộc hiện là ở nông thôn. Nhất định phải chú ý an toàn, loại này tiểu lưu manh tên côn đồ là có thể trốn rất xa liền trốn rất xa, hôm nay vẫn là sở đỉnh tại đây nàng mới có thể thoải mái hảo phóng nói chuyện đâu. Nói, cũng không biết cái này sở đỉnh là như thế nào cùng người này làm ở bên nhau, chính mình cùng nàng cùng phòng cư nhiên vẫn luôn cũng không biết. Còn hành, có thể sống tạm dương võ không có gì biểu tình nói một câu, sau đó chuyển hướng sở đỉnh hỏi nàng, ta này mang theo canh. Dọc theo đường đi có điểm lạnh, muốn hâm nóng, ngươi trước lên tẩy rửa mặt, bụng còn đau không? Có thể lên, ta hiện tại liền lên. Sở đình nói một tiếng. Dương võ thấy nàng động tắc bưng lẩu niêu lại muốn hướng phòng bếp đi, đi rồi hai bước mới quay đầu lại xem Trần Mỹ Phương, kinh ngạc nói, Trần thanh niên trí thức, giữa chưa là tính toán ở chỗ này ăn? Không, đương nhiên không phải bị người ta hỏi như vậy, Trần Mỹ Phương đương nhiên ngượng ngùng chỉ nói. Ta vốn dĩ cho rằng sở đình thân mình không thoải mái, nghĩ cho nàng nấu cơm tới, nếu ngươi đã trở lại, vậy không cần, ta đi trước. Nói xong, nàng cùng sở đình đánh một tiếng tiếp đón, liền đi rồi. Dương võ đi phòng bếp nhật canh, sở đình sơ chải đầu đi ra ngoài rửa mặt, rửa mặt xong lại ngồi ở trong phòng bếp tiểu băng ghế thượng đằng canh. Dương võ cùng nàng nói chuyện, hỏi, vừa rồi cái kia Trần Thanh Niên trí thức nói là tới giữa chưa phải cho ngươi nấu cơm. Sở đình vô ngữ nói, nàng là như vậy nói, nhưng là ta từ chối, không cần phải nàng nấu cơm. Vậy là tốt rồi, ngươi về sau thiếu cùng nàng lui tới, không có việc gì cũng đừng làm cho nàng đến nhà ta tới. Dương võ nhướng mày nói, trong tay cầm một cây tuổi lửa điền tiến lòng bếp. Tuy rằng này xác thật là sở đình nguyên bản liền tính toán làm, nhưng là Dương võ nói như vậy làm nàng có điểm tò mò, đảo không đến mức sinh khí. Chính là kỳ quái hắn vì cái gì như vậy trực tiếp khiến cho chính mình đừng cùng trước kia lão bằng hữu nhiều liên hệ, mấy ngày này ở chung làm nàng cảm thấy người này hẳn là rất, nói như thế nào đâu, không theo khuôn phép cũ. Vì cái gì? Không hiểu được liền phải hỏi. Vì cái gì? ngươi sẽ không theo nàng vẫn là thật tốt bằng hữu đi, ta nhưng không thấy ra tới các ngươi quan hệ có bao nhiêu hảo. Dương Võ có điểm không thể tưởng tượng, mấy ngày hôm trước xem này tức phụ còn rất cơ linh a Sẽ không tại đây mặt trên phạm hồ đồ đi. Hắn này một cái không hiểu biết bọn họ thanh niên trí thức tình huống người đều có thể nhìn ra tới. Quan hệ hảo có thể ở lại ở một cái trong phòng trong đó một cái đói hôn mê cũng không biết. Quan hệ hảo có thể ở nàng đột nhiên cùng trong đội người kết hôn thời điểm chẳng quan tâm. Ngược lại là kết hôn sau xem nhật tử quá cũng không tệ lắm mới thấu đi lên. nay tức phụ sẽ không ngu như vậy đi. Quan hệ xác thật không tốt, ngươi làm sao mà biết được. Sở Đình tỏ mò hỏi, Dương Võ liền đem hắn tưởng sự cùng nàng nói. Sở Đình tưởng tượng cũng là, này đó việc nhỏ không chú ý nói cũng không ai để ý, nhưng một khi chú ý, kỳ thật người nào là cái dạng gì thật có thể thấy được rõ ràng. Ân, đều không ở cùng nhau, về sau khẳng định là liên hệ dần dần thiếu. Ta chính mình có chừng mực, sẽ không làm nàng chiếm tiện nghi. Sở Đình nói, liên hệ dần dần thiếu là khẳng định. Các nàng nữ thanh niên trí thức có một cái gả cho trong đội người, hiện tại đều rất ít cùng thanh niên trí thức đi cùng một chỗ, ngày thường đều là cùng trong đội người lui tới, tựa như người địa phương giống nhau, chủ yếu cũng là vì kết hôn về sau tiếp xúc người cùng sinh hoạt phải làm sự đều không giống nhau. Nàng nếu là tìm việc ngươi cũng đừng lý nàng, cùng ta nói, ta tới thu thập nàng. Dương võ hôn không tiếp nói, nói đứng dậy mở ra nắp nồi lấy cái thỉa rảo rảo trong nồi canh. Sở Đình dùng sức hít một hơi, đây là canh gà. Ân, chuyên môn từ tiệm cơm đóng gói, đợi lát nữa trở về còn muốn đem lẩu nêu mang về. Dương Võ đem canh gà thịnh ở chính mình ra chén lớn, bưng chén hướng nhà bọn họ phòng ngủ kiêm phòng khách kiêm phòng tắm kiêm nhà ăn đi, trong nhà duy nhất một cái bàn bại ở kia. Sở Đình cầm chén theo ở phía sau, tiếp theo để tài vừa rồi. Hẳn là không dùng được ngươi, Trần Mỹ Phương người nọ chính là có điểm ái chiếm tiểu tiện nghi. Thật muốn gặp gỡ sự lá gan cũng tiểu thật sự, ta không để ý tới nàng là được, thiếu làm nàng đến nhà ta. Sở đình không phải giúp Trần Mỹ Phương nói chuyện, mà là cảm thấy giống nàng người như vậy thật sự rất thường thấy. Có điểm thế lực, có điểm thích chiếm tiện nghi, có điểm tiểu tâm tư. Tuy rằng điểm này tiểu tâm tư động đến chính mình trên người thời điểm làm người khó chịu, nhưng nàng cũng không phải cái gì chân chính ý nghĩa thượng người xấu, xa chính là. Dương Võ nghe được lời này rất vừa lòng. Hắn người này lãnh địa ý thức vẫn là tương đối cường, hiện tại cái này tiểu ra, hắn hy vọng chỉ có chính mình cùng tức phụ hai người, hơn nữa tương lai hài tử, không muốn để cho người khác xâm nhập bọn họ sinh hoạt, vừa lúc sở đình cũng là như thế này. Uống xong canh gà, ăn xong bánh bao, dương vọ muốn đi, hắn buổi chiều còn có việc, trở về lộ trình còn muốn một giờ, không thể chậm trễ thời gian. Trước khi đi còn cùng sở đình nói, buổi tối cũng không cần làm cơm. Ta lại mang cơm trở về đi. Sở đình suy nghĩ một chút nói, vẫn là tính, buổi tối ta hẳn là liền hảo một chút, có thể nấu cơm, cũng không làm khác, canh gà còn thừa một chút, liền phía dưới điều hảo. Kiếm hành, vậy ngươi ở nhà nghỉ ngơi đi, ta đi trước. Dương võ thấy sở đình hiện tại sắc mặt cũng không tệ lắm, cũng không nhiều lời, cầm lẩu niêu liền đi rồi. Chờ hắn đi rồi, sở đình lại về tới trên giường nằm, nhìn trên đầu nóc nhà miên man suy nghĩ. Kỳ thật nàng vừa rồi không cho Dương Võ mua cơm cũng có chút muốn tỉnh tiền ý tứ, giữa chưa uống canh gà nhìn liền không tiện nghi. Tuy rằng nàng biết Dương Võ hẳn là có tới tiền chiêu số, nhưng cũng muốn tỉnh hoa a này phá phòng ở cũng đến tu tu, tính, cũng không có gì hảo tu, còn không bằng trọng cái đâu. Thuận tiện cái cái tân V nút cờ, phải dùng hiện tại cái kia V nút cờ dùng 2 năm, kia thật là sống không bằng chết. Gia cụ cũng muốn có. Tủ quần áo dù sao cũng phải tới một cái đi, hiện tại kia phá tủ quần áo liền cửa tủ đều là lạ. Cái bàn cũng muốn có, trong nhà duy nhất cái bàn liền đặt ở này phòng, ngày thường ăn cơm liền đoan lại đây, thật sự quá không dễ chịu. Còn có sàn nhà, này trực tiếp đứng ở thổ địa thượng cảm thụ thật không tốt, cũng không biết hiện tại có hay không xi si măng, ít nhất muốn tu cái xi si măng mà đi. Và, này đó toàn dựa dương võ, muốn nỗ lực kiếm tiền A. Sở đình nghĩ nghĩ lại ngủ đi qua, nàng cảm giác chính mình ngủ thật dài thật dài thời gian, nhưng chờ tỉnh lại thời điểm Thái Dương cũng còn cao đâu, nhiều lắm ba, 4 giờ đi. Nói thật, vừa mới bắt đầu nằm là rất thoải mái, trừ bỏ đau bụng, nhưng nằm lâu rồi cũng thực nhàm chán a. toàn bộ trong nhà một quyển sách đều không có, lại không có mặt khác hoạt động giải trí, không có gì tiêu khiển. Sở đình tuy rằng không nghĩ bắt đầu làm việc, nhưng như vậy sinh hoạt cũng không thú. Nên như thế nào cho hết thời gian đâu, chẳng lẽ cả ngày nhốt ở phòng bếp nghiên cứu thực đơn. Nàng cũng không phải kia khối liêu nha. Đúng rồi, còn có vừa tới thời điểm mua bố, cũng nên đem quần áo làm đi lên. Đại di mụ rằng có mấy ngày, rốt cuộc đi rồi, sở đình cũng hoán một hơi. Ở cuối cùng một ngày dương võ không ở nhà thời điểm, nàng chính mình ở nhà thiêu một nồi to thủy, từ đầu đến chân tẩy cái sạch sẽ. Tại đây mấy ngày chung Trần Mỹ Phương còn tới đi tìm sở đỉnh, vừa nói ra muốn cùng nhau kết nhóm ăn cơm ý tứ, đã bị sở đỉnh kiên quyết cự tuyệt. Trần Mỹ Phương đi thời điểm không rất cao hứng, bất quá cũng không có xé rách mặt, nàng cũng sẽ không theo người xé rách mặt, càng đừng nói dương võ hiện tại vẫn là củ sát đội, liền củ sát đội, muốn tìm ai sai còn không phải dễ như trở bàn tay, không cần thiết cho chính mình chọc phiền toái Trong viện loại đồ ăn đã mọc ra tiểu mầm, Sở đình ở nhà mỗi ngày cấp tới tới nước, mọc cũng không tệ lắm, mắt thấy là có thể mọc ra mới mẻ đồ ăn. Hiện tại nàng nhất quan trọng sự chính là làm quần áo, lúc này đã là tháng 10, mắt thấy mùa đông liền phải tới rồi, lần trước sở đình mua trở về bố còn không có làm đâu, chính là nàng cũng sẽ không làm quần áo, chỉ có thể chính mình sờ soạn. Sở đình thân thể một hảo, lúc trước bị trì hoãn sự liền bãi ở trước mặt. Sự tình phát sinh ở một ngày buổi tối. Xét thấy trước hai lần đều là bị sở đình đại di mụ cấp đánh gãy. lần này Dương Võ cô ý hỏi lại hỏi, hỏi rõ ràng, còn mua một lọ rượu, Hắc hắc, Tình lược 500 tự, tự hành tưởng tượng. Chương 19 Ngày hôm sau, sở đình mơ mơ màng màng mở mắt ra, cảm giác đôi mắt khô khốc khó chịu, bên ngoài hẳn là mau đến giữa trưa, bất quá bọn họ này phòng cửa sổ tiểu, ánh sáng ám, có quăng cũng ảnh hưởng không đến này hai người ngủ. Sở đình không được tự nhiên động động thân thể, đẩy ra bên cạnh người này đáp ở trên người nàng cánh tay, cảm thụ một chút, ân, cũng không có trong tiểu thuyết nói cái gì như là bị xe áp quá, cái gì giống phá bút bê vải giống nhau, trừ bỏ giữa hai chân có điểm khó chịu chính là đã đói bụng. Dương võ bị sở đình động tác bừng tỉnh, liền mắt cũng chưa mở to, liền cả người dịch đến sở đình bên cạnh, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, dán nàng mặt, lẩm bẩm nói, ngủ tiếp sẽ. Hôm nay ta cũng nghỉ ngơi, không vội mà khởi. Sở đình nghe được lời này, liền lại nhắm mắt lại ngủ đi qua, tuy rằng bụng còn có điểm đói, nhưng nàng là tình nguyện bị đói cũng lười đến rời giường nấu cơm. Đây là tiểu phu thê độc trụ chỗ tốt, nếu là ở nhà cũ, một nhà mười mấy khẩu ở cùng một chỗ, sao có thể ngủ đến đại giữa trưa? Không nói đến muốn lên bắt đầu làm việc làm việc vấn đề, chính là hai người ban ngày ban mặt đóng cửa lại đai ở trong phòng đều sẽ làm người ta nói nói. bị người ta nói thành không đứng đắn, phu thê cũng không được. Chờ nàng lại chợt mắt thời điểm, bên cạnh giường đệm đã không, phòng bếp có động tĩnh, phỏng trường dương võ là đi nấu cơm đi. Sở đình đi đến phòng bếp, quả nhiên dương võ đang ở nấu cơm, nhìn đến nàng tiến vào ngầm đầu, vẻ mặt xuân ý cười nói, đi trước rửa mặt, ta nấu cháo, trong nhà cũng không có gì ăn ngon, ngày mai mang ngươi đi thành phố ăn được. Sở đình có điểm ngượng ngùng đi rửa mặt đi, Tẩy xong xúc trở về mới cùng Dương Võ cùng nhau ăn này cơm sớm cơm trưa, điền no rồi bụng, tối hôm qua thượng cả đêm lao động, hiện tại bụng nhưng đói bụng. Cơm nước xong cũng không có người quản này đối đồ lười phu thế lại ném xuống chén chạy đến trên giường nằm đi. Dương Võ vươn một con cánh tay ôm sở đình, giống tìm được rồi cái gì mới mẻ món đồ chơi giống nhau, một hồi sờ sờ nàng mặt, trong chốc lát sờ sờ nàng tóc, một hồi xoa bóp nàng cánh tay thượng thịt, chơi cái không ngừng. sở đình bị hắn phiền đã chết làm nàng không cần lộn xộn trách mắng đừng loan nhiết, thật là đem ta cánh tay niết đau ta nhìn xem niết đau lạp ta tới thân thân dương Võ nói miệng thấu đi lên ở chính mình vừa rồi niết quá địa phương toát một ngụm sau đó còn dỗi đầu lươi liếm liếm đem sở đình ghê tởm không được dỗi tay đẩy hắn một chút dương Võ cũng không để ý ôm sở đình nói tức phụ về sau hảo hảo cùng ta sinh hoạt ngươi nam nhân bạc đái không được ngươi Cho ta tái sinh hai cái hoa, ở nhà hảo hảo giáo hai tử, trưởng thành đưa bọn họ vào đại học. Sở đình bị hắn như vậy vừa nói, trực tiếp xem nhẹ câu nói kế tiếp, mà là chú ý tới, ngươi có thể hay không đừng gọi ta tức phụ A nghe tới biệt yếu Này có cái gì biệt yếu Dương võ không rõ, không đều kêu tức phụ như sao, nếu không ta kêu người bà nương. Bà nương càng khó nghe xong, nhân gia vẫn là 18 tuổi thiếu nữ đâu. Bị như vậy một kêu như là không duyên cớ già rồi 20 tuổi, biến thành 38 tuổi phụ nữ. Không cần, không cần. Sở đình vội vàng cự tuyệt. kia đình đình. Nhà ta nguyên lai like hàng xóm đã kêu nàng tiểu cháu gái đình đình. Sở đình. Chính là trực tiếp kêu tên nhiều xa lạ a Dương vô cùng sở đình suy nghĩ nửa ngày đều không nghĩ ra được nên gọi cái gì đâu sưng Dứt khoát quyết định tựa như phía trước như vậy hảo. Một cái kêu tức phụ. Một cái tiêu tên. Sau đó hai người lại khát khao một chút kế tiếp sinh hoạt. Phía trước sở đỉnh rốt cuộc vẫn là đối người này có điểm xa lạ. Có rất nhiều ngượng ngùng nói. Hiện tại thân mật quan hệ đều đã xảy ra. Vậy không có gì ngựa ngùng nói. Phòng ở muốn nhiều cái hai gian. Ít nhất phải có cái phòng tám. Hiện tại tắm rửa liền tại đây trong phòng. Quá không có phương tiện. Tẩy xong mà đều hổ thành bùn đất. Muốn cái. Đất nền nhà ta đã sớm xin hảo. Nhiều cái mấy gian. về sau ta nhi tử cưới vợ cũng không cần sầu phong ở vê đúp cờ muốn trọng cái lộng sạch sẽ điểm hiện tại vê đúp cờ ta đều mau chịu đựng không được cái liên cái cái cùng thành phố giống nhau có thể xả nước sân cái cao điểm dùng cục đa cái hiện tại rào che người vừa lật liền vào được ngày nào đó nếu là ngươi không ở nhà ta một người nhiều không an toàn a sân kéo hảo lại ở trong sân loại một cây lê không cây táo tính Vẫn là anh đào thụ, đáp cái giản nho cũng không tồi. Sở đình rồi rắm Đều loại dương võ vung tay lên, đem sở đình nói đều ứng, cây ăn quả nếu không mấy năm liền trưởng thành, vừa lúc ta nhi tử trưởng thành có thể trích trái cây. Sở đình chiều hắn phiên một cái đại đại xem thường, thật là cái gì đều có thể xả đến hắn còn không có ảnh nhi tử trên người, ha ha. Này đối tay mới phu thê liền ở trong phòng ngây người một ngày, ngày hôm sau dương võ muốn đi làm. Vốn dĩ nói là muốn mang sở đình đi thành phố, nhưng là tưởng tượng sở đình đi thành phố cũng không địa phương đi, còn không bằng ngốc tại trong nhà đâu. Sở đình cũng lười đến chạy, bọn họ nơi này lại không có xe, nói là ly thành phố gần, cũng muốn đi một giờ đâu, nàng nhưng mệt đâu. Dương Võ cũng là suy xét đến điểm này, liền nói đem ăn cấp mang về tới, còn giống lần trước giống nhau. Sở đình lại nghĩ còn không bằng chính mình mua gà hầm canh sao, hầm tốt canh gà đáng quý đâu. Lần trước Dương Võ mang về tới canh gà, một lẩu niêu liền non nửa chỉ gà đều không có, nhưng giá cả lại so với toàn bộ gà đều quý. Sở đình hiện tại kiên định sinh hoạt, cũng bắt đầu đau lòng tiền. Chính là muốn nàng chính mình dưỡng gà, nàng lại thật sự không muốn, nàng nhưng thật ra xem qua trọng sinh tiểu thuyết, bên trong nữ chủ đều là dưỡng con Jun, sau đó đem con Jun băng nấu chín, sau đó huy gà, gà hội trưởng lại đại lại hảo. Nhưng là cái kia quá trình sở đình quăng nghĩ liền ghê tầm hoảng, vẫn là từ bỏ. Đến nỗi gà thảo, không địa phương xả, ăn chấu cám mì gì đó, cũng không có khả năng. Cái này năm đầu người nghèo nhiều như vậy, mấy thứ này còn có người ăn đâu, giá cả cũng không tiện nghi, sẽ không tùy tiện cấp gà ăn, ngẫm lại thật sự không có gì ý kiến hay, sở đình đương nhiên là từ bỏ dưỡng gà. Dù sao liền ở tại trong đội, có người nhân ra có dưỡng gà. Muốn ăn gà trực tiếp mua là được, trong đội nhân gia dưỡng gà giống nhau sẽ không bán quá quý. Dương võ buổi sáng tuần xong phố, giữa trưa liền đi bách hóa thương trường bên kia, nghị cấp sở đỉnh mua chút ăn ngon buổi chiều mang về, tính toán mua chút đường, mua chút bánh quay trèo, bánh hoạch đào linh tinh có thể tồn, này đó thức ăn nếu là buổi chiều lại đi mua, vậy đều là người khác mua dư lại. Đi đến thương trường phụ cận đang muốn quá khứ thời điểm. Dương võ đột nhiên thấy trong đội một cái người quen đi ra thương trường, hắn mẹ mắt thấy cũng không quay đầu lại đi sang người, thầm nghĩ, à, thật là oan gia ngó hẹp. Người nọ bất chính là lần trước đầu thủy hắn đi xuống cứu, kết quả thiếu chút nữa liền chính mình đều đáp thượng tiểu tuyết sao, ha ha, lúc này mới qua nhiều ít tiên, mắt thấy cư nhiên gửi không ít, thật là hiếm lạ. Vừa nhớ tới lần trước sự, Dương võ liền khó chịu thật sự, chính mình gặp như vậy đại tội, phải mấy cái trứng gà. Thậm chí Kiều Tuyết đều không có tự mình tới cửa tới càng tạ. Dương Võ thâm cảm thấy chính mình ăn thiên đại mệnh, sớm biết rằng nên làm nàng rất đến trong nước chết đối hảo. Bất quá nàng tới nơi này làm cái gì, Dương Võ thị lực thực hảo, cho nên hắn gây chú ý vừa thấy liền biết, Kiều Tuyết vác đại rổ là chống không, chống không, nàng suy sụp như vậy đại cái rổ tới làm cái gì. Dương Võ quay đầu nhìn liếc mắt một cái bách hóa thương trường, nâng bước đi vào đi. Phần 12 Hắn tại đây thương trường cũng coi như là người quen, vừa tới thành phố thời điểm, hắn tìm không thấy phương pháp chính là ở bách hóa thương trường bang nhân dọn hóa, cho nên trực tiếp tìm được gần nhất một cái quay hỏi, tiểu trần, vừa rồi đi ra cái kia béo nữ nhân, ngươi biết nàng là tới làm gì sao? Ai nha, nàng nha, tới ban thức ăn, phòng trừng béo cũng là ăn béo tiểu trần đối Tiểu tuyết rất có ấn tượng, đầu năm nay như vậy béo ít người thấy, tuy rằng Tiểu tuyết đã gầy không ít, Cái kêu bánh đậu xanh là nàng làm được, nghe nói muốn ở thương trường bãi bán đâu, ta cũng không biết, hình như là cùng giám đốc nói chuyện điều kiện gì đi. Dương võ tuy rằng đối tiểu tuyết có ý kiến, nhưng này rốt cuộc không phải chuyện của hắn, hắn chỉ nhìn đến tiểu tuyết làm bánh đậu xanh có điểm hiếm lạ hiếm lạ, những người khác không biết, dương võ loại này đến chỗ nào đều có bằng hữu người còn không biết sao. Cái này tiểu tuyết, nguyên lai like ở nhà thời điểm liền lười đến kỳ cục, căn bản sẽ không nấu cơm. cũng cũng không xuống bếp không xuống đất, hiện tại cư nhiên sẽ làm bánh đậu xanh, còn có thể bắt được thương trưởng tìm giám đốc nói điều kiện, thật là không thể tưởng tượng. Buổi chiều về đến nhà, Dương Võ trong lúc vô ý cùng Sở Đình nói đến chuyện này, Sở Đình mới nghĩ đến đúng vậy, nữ chủ chính là ở nông thôn quê quán thời điểm, thông qua làm bánh đậu xanh kiếm tiền, đồng thời biến gầy biến mị biến xinh đẹp, tích tụ tư bản về sau, mới đi theo trưởng phu tùy quân. có nhất định năng lực cùng đại viện này đó nữ nhân đấu hơn nữa nữ chủ không mệt là nữ chủ mà khác tiểu thuyết nữ chủ đều là cái gì đầu cơ trục lợi trộm mua bán nha linh tinh nhưng lại áng văn này nữ chủ liền rất lớn mật trực tiếp cùng thương trường tiến hành giao dịch đầu năm nay tuy rằng cá nhân mua bán là đầu cơ trục lợi không cho phép nhưng là cùng thương trường loại này giao dịch liền có thể nữ chủ chính là làm bánh đậu xanh sau đó cầm đi thương trường bán khai thác nguồn tiêu thụ lại nói tiếp Sở Đình còn rất kính nể nàng. Dương Võ ăn một khối bánh đậu xanh, khen một câu, cái này bánh đậu xanh, còn quái ăn ngon. Hắn tuy rằng chán ghét Tiểu Tuyết, nhưng bánh đậu xanh ở bọn họ này còn tính hiếm lạ, hắn liền mua một bao. Sở Đình cũng méo một khối, nếm thử, đậu xanh hương vị rất trọng, nói, không phải như vậy sao, ta cũng có thể làm, làm càng tốt ăn đâu. Nàng la nói thật, Tiểu Tuyết làm cái này bánh đậu xanh. Cũng chỉ có thể cháo cái này niên đại không ăn qua cái gì thứ tốt người, chưa thấy qua người đều cảm thấy mới lạ, cảm thấy ăn ngon, chỉ cần bỏ được phóng đường phóng liêu. Nhưng sở đình là chân chính ăn qua, cho dù nàng ở cái kia thời đại quá thật sự kém, nhưng giống như vậy đồ ăn vật vẫn là ăn qua, tiểu tuyết làm loại này chỉ có thể xem như đơn giản nhất. Ngươi cũng sẽ làm bánh đậu xanh. Dương Võ Kinh ngạc nói. Sẽ, đi. Sở Đình không có vừa rồi nói như vậy khẳng định, nàng nói chính là có thể làm, có thể làm ý tứ là chưa làm qua, nhưng cảm giác chính mình hẳn là sẽ. Hẳn là sẽ đi, bánh đậu xanh hẳn là khá tốt làm, tốt xấu nàng cũng xem qua như vậy nhiều tiểu thuyết đâu. Chúng ta đây cũng làm bánh đậu xanh tới bán. Dương Võ Sở dĩ nói như vậy, cũng là tưởng cho chính mình ra tìm một cái đang lúc, bên ngoài thượng, Quang Minh chính đại kiếm tiền phương thức. Là... Hắn hiện tại đích sát sau lưng làm điểm động tác nhỏ có thể kiếm được tiền, nhưng này đó tiền cũng không thể thấy quang. Ngày thường ăn ăn uống uống còn hành, cũng không ai nhìn chằm chằm. Một khi đến cái căn phòng lớn, loại sự tình này liền có vấn đề. Đối trong đội người, nói không chừng có thể dùng ở cụ sát đội kiếm tiền hôn qua đi, nhưng bọn hắn đối ly thành phố cũng không xa. Cụ sát đội người đối chính mình thu vào cũng là rõ ràng, căn bản không có khả năng tránh nhiều như vậy, có lẽ tìm sớm mấy năm. Sáu mấy năm hoặc bảy mươi.